Và hôm nay chúng ta sẽ đến phần 2 Yêu thương bản thân đúng cách Bạn xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời Tôi hy vọng phụ nữ khắp thiên hạ sẽ ngừng hỏi tại sao quần áo đắt thế Phải hỏi bản thân tại sao không mua được Giá cả do thị trường quyết định không mua được là vấn đề ở bản thân bạn Khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ mặt Bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đắt đỏ Nhưng khi bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá nhất trên đời này Thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được Đây là câu trích dẫn của Phạm Bang Bang Các bạn còn nhớ Phạm Bang à, Phạm Bang, Bang là ai không? À, một câu nói rất nổi tiếng của nữ diễn viên Phạm Bang Bang Làm tôi nhớ lại tôi của 3 năm trước đây thôi Tôi của khi đó chưa bao giờ nghĩ mình có thể bỏ ra vài triệu đồng Chỉ để mua một thỏi son Vì chỉ có những kẻ thừa tiền mới phung phí đến như vậy Vậy mà khi cơn sốt thỏi son Kristen Lupertin làm mưa làm gió tháng 9 năm 2015, tôi đã không cầm lòng được và bỏ 2 triệu 500 nghìn để rước em nó về. Sau khi thử giây phút hoan hỉ được sở hữu cây son mà triệu cô gái trên khắp thế giới mơ ước và không phải ai cũng có điều kiện mua nó, tôi nhận ra chỉ cần cố gắng, mọi thứ tốt nhất sẽ nằm trong tầm với của mình. Chỉ cần tôi dám mơ ước và dám hành động. Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy, phải tiết kiệm, không được phung phí và không được mơ mộng hão huyền đến những thứ quá lớn, quá xa xỉ, quá to tát. Tôi thấy cách dạy này không hoàn toàn đúng. Dạy trẻ em không được vòi vĩ là cần thiết, nhưng dạy chúng không được quyền nghĩ đến và cố gắng đạt được những thứ vật chất cao cấp hơn thì không nên chút nào. Tại sao chúng ta chỉ được phép cố gắng để trở thành công an, bác sĩ, giáo viên mà không được mơ ước sử dụng để những lọ nước hoa đắt đỏ, những thỏi son hàng hiệu, những chiếc túi xa xỉ hay những chiếc xe ô tô hạng sang? Nên nhớ, những nhu cầu hay bị coi là phù phiếm như quần áo, ô tô, đi du lịch, ăn ở nhà hàng sang trọng không có gì là đáng xấu hổ cả. Thực tế nó rất gần gũi và thiết thực. Không có gì bạn không xứng có được. Không có dịch vụ hay sản phẩm nào bạn không thể với tới, chỉ cần bạn dám mơ ước và dám hành động để đạt được mục đích. Các bạn còn nhớ cô bạn Moon mà tôi đã kể ở chương trước khi dành dụng được số tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Một trong những ứng dụng hay của Facebook đó là mục nhật ký. Cách đây không lâu, ứng dụng đó đã gợi lại cho tôi một status của Moon cách đây 4 năm trước khi cô nàng có tác tôi vào status ấy. Status nói về ước mơ được cắt mí và sửa mũi. Nhưng khi xem khảo giá, Moon đã vô cùng thất vọng vì nghĩ mình sẽ không bao giờ có đủ tiền để thực hiện được mơ ước đó. Cô ấy viết sẽ chăm chỉ học make up để che khuyết điểm khiến cô ấy tự ti, còn phẫu thuật thẩm mỹ là một chuyện xa vời. Nhưng cuối cùng cô ấy đã hoàn thành giấc mơ của mình. Tuy cô ấy nói sẽ bỏ giấc mơ phẫu thuật, nhưng tôi tin trong thâm tâm Moon chưa bao giờ cô ấy từ bỏ. Khác với những người chỉ nghĩ thôi cũng không dám làm. Họ viện ra... À, nghĩ thôi cũng không dám, họ viện ra đủ lý do, nào là nguy hiểm, nào là tốn kém, nào là mất hết vẻ đẹp riêng, tất cả chỉ che đậy sự lười biếng không dám, không dám nỗ lực của mình. Đối với họ, việc nghĩ đến một thứ xa xỉ thôi cũng là việc chẳng nên làm. Họ sống không có kế hoạch, không mơ ước và an phận. Họ chỉ chờ đợi ai đó đến và cho họ thật nhiều, hoặc trông chờ sự viện trợ từ gia đình. Họ không hề có niềm tin vào chính bản thân họ. Cách sống phụ thuộc vào gia đình và số phận này thật nhạt nhẽo và vô vị. Đâu phải ai sinh ra cũng có tất cả mọi thứ, thay vì ngồi đó ghen tị với những người bạn xinh đẹp, giàu có, chúng ta hoàn toàn có thể nỗ lực để tự mang lại cuộc sống tuyệt vời cho mình. Bạn và tôi, chúng ta là những cá thể riêng biệt trong xã hội này, chúng ta không giống bất kỳ ai và không có thứ gì tốt mà chúng ta không đáng được sử dụng. Ngày hôm nay, chiếc ô tô có thể quá xa vời, nhưng ngày hôm sau nó sẽ đến gần với chúng ta hơn một ít. Đừng giới hạn ước mơ của mình và bất kỳ ham muốn vật chất nào cũng có thể hiểu được. Yêu thương bản thân mình, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Số tiền bạn kiếm được hàng tháng luôn nhiều hơn hoặc bằng mức chi tiêu tối thiểu của bạn. Nếu nó ít hơn mức chi tiêu tối thiểu thì bạn đã tìm mọi cách để tăng thêm thu nhập, chứ không đứng yên một chỗ như vậy. Chi tiêu quá mức thu nhập của mình là sai lầm, nhưng ham muốn những thứ quá mức thu nhập để làm động lực cố gắng kiếm nhiều tiền hơn là điều mà chúng ta nên làm. Khi bạn yêu thương bản thân mình nhiều hơn, bạn nhận ra giá trị đặc biệt của mình và bạn sẽ mong muốn mọi thứ tốt nhất sẽ đến. Bạn nâng cao tiêu chuẩn sống của mình, muốn những thứ hàng hóa tiêu dùng tốt hơn có lợi cho sức khỏe, Bạn muốn mặc những bộ quần áo đẹp đẽ hơn, bạn muốn những kỳ nghỉ được đi du lịch đến nơi đắt đỏ mà không quá lo lắng về giá. Bạn càng có nhiều ham muốn hơn thì bạn sẽ càng có động lực để làm ra nhiều điều có giá trị hơn. Thứ hai, hiểu rõ bản thân mình. Một người nằm rõ nhu cầu của bản thân là một người thông minh. Hãy đến với tháp nhu cầu Maslow của nhà tâm lý học Abraham Maslow ra đời vào năm 1943. Chúng ta có thể thấy ở đây, mình sẽ, tí nữa mình sẽ chụp lại ảnh này, trong đó có hai nhu cầu chính và 5 nhu cầu phụ. Ở nhu cầu bậc thấp thì sẽ có nhu cầu sinh lý và nhu cầu an toàn. Ở nhu cầu bậc cao, đầu tiên là nhu cầu xã hội, đến tiếp đến là nhu cầu được tôn trọng và cuối cùng là nhu cầu hoàn thiện. Cấu trúc của tháp nhu cầu gồm có 5 tầng, trong đó những nhu cầu con người được liệt kê theo một sự trật tự thứ bậc hình tháp theo kiểu kim tự tháp nhu cầu cơ bản ở phía đáy tháp phải được thỏa mãn trước khi nghĩ đến các nhu cầu cao hơn các nhu cầu bậc cao sẽ nảy sinh và mong muốn được thỏa mãn ngày càng mãnh liệt khi tất cả các nhu cầu cơ bản ở dưới phần đáy tháp đã được đáp ứng đầy đủ tức là chúng ta phải được đáp ứng đầy đủ nhu cầu an toàn và nhu cầu sinh lý thì những nhu cầu phần trên mới sẽ nghĩ đến năng tầm tháp nhu cầu của Maslow tầng thứ nhất các nhu cầu căn bản nhất thuộc về sinh lý như thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ, tình dục, bài tiết, thở và nghỉ ngơi. Tầng thứ hai là nhu cầu an toàn, cần có cảm giác yên tâm, và về an toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản được đảm bảo. Tầng thứ ba, nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc lớp belonging. Muốn được sống trong một nhóm cộng đồng nào đó, muốn có một gia đình yên ấm, bạn bè thân hữu tiên cạnh. Tầng thứ tư, nhu cầu được quý trọng. Kính mến, Istim Cần có cảm giác được tôn trọng, kính mến và được tin tưởng Tầng thứ 5 Nhu cầu về sự tự thực hiện bản thân (self actualization Muốn sáng tạo, muốn được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân Trình diễn mình, có được và được công nhận là thành đạt Đề chích của Wikipedia Khi nhìn vào bảng phân tích Tháp nhu cầu, bạn có thể thấy nhu cầu được sử dụng đồ công nghệ cao, đắt đỏ, được đến những nơi sang trọng không hề là sống ảo, khoe mẽ mà đó là nhu cầu rất bình thường mà ai trong chúng ta cũng có. Nó chỉ là nó chỉ là tiêu cực khi nó quá xa thu nhập hiện tại của bạn mà thôi. Lúc đó bạn cần có những mục tiêu gần hơn để làm trước, còn bạn xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này. Khi còn là sinh viên, Bạn mong bạn chỉ mong ước ra trường có việc làm ngay với mức lương 3 đến 5 triệu đồng một tháng, đủ tiền để trả tiền thuê nhà và ăn sáng với chiếc bánh mì gói xôi khoảng tầm 10.000 đồng. Nhưng khi đi làm được một thời gian, bạn lại mong muốn mình hàng sáng được năng năng lượng bằng bát phở thơm ngon có giá 30 đến -40 40.000đ. muốn được một năm đi du lịch một đến hai lần, muốn mặc đồ đẹp hơn, sành điệu hơn, hay bạn bắt đầu quan tâm đến chế độ bảo hiểm đến sức khỏe của bản thân. Làm việc được vài năm, bạn muốn được công ty ghi nhận đóng góp bằng cách thăng chức hay tăng lương Bạn muốn gia đình tin tưởng, muốn là một người có tiếng nói Nhu cầu của chúng ta tăng dần khi những bậc thấp được hoàn thành Có thể, một người xuất thân từ nông thôn nghèo khó sẽ chê bai cách tiêu xài hoang phí của dân thành phố Như khi những nhu cầu bậc thấp của họ được thỏa mãn thì tất yếu những nhu cầu bậc cao, bậc cao tự khắc sẽ ủa đến Khi chúng ta mua một món hàng hiệu Chúng ta sẽ không trả tiền cho sản phẩm ấy mà chúng ta chúng ta trả tiền cho thương hiệu, thứ khiến chúng ta cảm thấy sang trọng, đẳng cấp và được mọi người ghi nhận. Chiếc iPhone sẽ còn là chiếc điện thoại bao người khao khát nếu nó rời khỏi logo quả táo gám dở. Chúng ta trả tiền cho đồ hiệu để nhận được cơ hội thể hiện bản thân, được tỏa sáng chứ không trả tiền cho món đồ. Chúng ta khát khao được nhiều tiền hơn nữa để tự do lái con thuyền cuộc đời của mình. Đi đến bất cứ bến nào mà chúng ta mong muốn Đừng như chú cáo che nho còn xanh mà lên kế hoạch Tìm nguyên liệu, đóng thang Lên hái chùm nho trước khi chúng thối sữa Tiền không mua được cho bạn hạnh phúc Nhưng nó làm cho sự nghèo khổ dễ chịu hơn Spy Milligan Người nào nói rằng tiền không mua được hạnh phúc Rõ là không biết đi shopping ở đâu Vogue Direct Thứ ba, tôi nên bắt đầu từ đâu? Yêu thương bản thân không có nghĩa là bạn nuông chiều bản thân mình bằng những nhu cầu không tốt, cho phép bản thân thức thực khuya, ngủ nướng thật nhiều hay ăn đồ thỏa thích, thật đồ, ăn thỏa thích đồ ăn nhanh. Nếu có ga không phải là yêu thương bản thân mà là bỏ bê chính mình. Yêu thương phải đi liền với những quy tắc. Hẳn là bạn cũng đã biết câu tục ngữ thương cho roi cho vẹo, cho vọt ghét cho ngọt, cho bùi phải không? Khi bạn yêu thương bản thân mình đúng cách là lúc bạn tự đặt cho mình những chuẩn mực sống mà nó xứng đáng dành cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ dùng mỹ phẩm rẻ tiền, bạn sẽ dùng thực phẩm sạch có nguồn gốc xuất xứ, bạn sẽ mặc những trang phục được thiết kế vừa vặn form người, khi đi du lịch bạn sẽ ở khách sạn đầy đủ tiện nghi đem đến sự thoải mái thật sự của kỳ nghỉ xả hơi. Và bạn sẽ thôi thúc bản thân phải làm việc tạo ra giá trị đủ để đáp ứng những nguyên tắc ấy. Sẽ là ghét bỏ bản thân mình khi bạn chấp nhận Bản thân ăn vận cầu thả, ăn những thực phẩm không an toàn và nơi ở thật tạm bỡ. Có thể bạn đang trong thời kỳ khó khăn nhưng cuộc sống của bạn sẽ không thể mãi mãi như vậy. Ngay lúc này đây bạn có thể rất nghèo túng, không đủ tiền để mua một chiếc áo mới nhưng bạn không được phép để suy nghĩ của mình dừng lại và ăn phận chấp nhận cuộc sống như thế này. Hãy nghĩ về cuộc sống mà bạn mơ ước. Đừng sợ khi thấy điều mình muốn hơi xa thực tại thì bạn xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt nhất trên cõi đời này. Ngay từ bây giờ hãy phân tích chi tiêu, chia dòng tiền theo công thức 4 chiếc ví của tôi và trao cho bản thân những kế hoạch cụ thể, những kế hoạch khó không đáng sợ, đáng sợ là bạn không hề có kế hoạch nào. Đa phần chúng ta thường tiêu hết lượng tiền kiếm được cho ví đồng, chiếc ví của sinh hoạt hàng ngày. Lập thói quen ghi chép chi tiêu, bạn sẽ ngạc nhiên khi những khoản lặt vặt tưởng chừng rất nhỏ bé hàng ngày góp lại sau vài năm Có thể giúp bạn mua được chiếc xe máy xịn hay thậm chí cả một chiếc ô tô. Nhờ. Đừng tính lương theo tháng, hãy tính lương theo năm. Có một câu nói tôi cũng rất thích. Người nghèo tính lương theo tháng, người trung lưu tính lương theo năm, người giàu tính lương theo thập kỷ. Trả góp điện thoại là một hình thức được giới trẻ càng ngày càng ưa thích khi muốn sở hữu một chiếc smartphone đắt đỏ với mức lương 5 triệu đồng bạn muốn... Bạn có muốn sở hữu chiếc điện thoại hơn chục triệu hay không? Câu trả lời là dù bạn không có thu nhập, bạn cũng muốn sở hữu món đồ chơi công nghệ cao này. Với thu nhập trung bình, nếu bạn không nhận được viện trợ từ ngân hàng bố mẹ, thì bạn có chấp nhận đi vay để mua chiếc điện thoại đó không? Nếu bạn tích cực gia tăng thu nhập của mình để mua bằng được chiếc smartphone, thì là một chuyện hoàn toàn tốt. Còn không, việc trả góp cũng không phải là ý tồi. Bỏ qua những mảnh khóe của bên hỗ trợ trả góp để để tăng giá trị thực tế mà bạn phải trả cho món hàng nhé Ít nhất bạn cũng khao khát và hành động vấn đề duy nhất ở đây là hãy tính toán để số tiền trả góp hàng tháng trong tầm tay của bạn với mức thu nhập 5 triệu bạn trả góp khoảng 800.000 đồng một tháng trong vòng một năm cũng không phải là điều khó khăn thay vì trả góp để có chiếc điện thoại đắt hơn khoảng 15 đến 20 phần trăm so với thực tế bạn muốn tiết kiệm tiền theo từng tháng Để sau một khoảng thời gian, có thể là vài tháng đến một năm, bạn có thể đường hoàng giữ chiếc smartphone về mà không vướng nợ nần. Bạn hãy tính toán tổng lượng tiền kiếm được trong vài tháng đến một năm của mình, bao gồm lương hàng hàng tháng và thưởng lễ Tết cuối năm sau khi trừ đi số tiền cho chiếc điện thoại có đủ để đảm bảo chi tiêu hàng tháng không. Nếu đảm bảo được thì còn chờ gì mà không giữ ngay chiếc điện thoại, được nhiều người mơ ước về nhà mình ngay chứ. Hãy trao ngay cho ví bạc kế hoạch chi tiêu khả thi này. Lấy ví dụ, bạn kiếm được 5 triệu một tháng. thưởng Tết cuối năm của bạn khoảng 10 đến 12 triệu đồng. Bạn đã hứa mua chiếc TV mới cho mẹ nhanh nhất có thể, mà vẫn muốn mua một chiếc iPhone khoảng 12 triệu đồng. Hãy lập bảng như sau. Tí nữa mình cũng sẽ chụp lại cái bảng này nhé. À, trong đó là lượng ví dụ nhé. Lương là 60 triệu một năm này. Thưởng Tết là 10 triệu một năm, thưởng mùng 2 tháng 9 là 2 triệu một năm, tổng thu nhập cả năm là rơi vào khoảng tầm 62 triệu. Kế hoạch cho phí bạc là thứ nhất là mua TV cho mẹ là 7 triệu một năm, mua iPhone là 12 triệu một năm, tổng là 19 triệu. Số tiền chi tiêu hàng tháng là 69 trừ đi 19 triệu rồi chia cho 12 tháng và tính ra là còn khoảng 3,58 triệu đồng một tháng. Nếu 3,58 triệu đồng có thể đảm bảo ngân sách chi tiêu trong tháng của bạn, hãy áp dụng kế hoạch này cho ví đồng và ví bạc của mình. Thời gian 12 tháng, bạn hoàn toàn có thể thêm bớt tăng giảm để phù hợp với từng hoàn cảnh của mỗi người. 3,58 triệu một tháng là khá chứ. Hãy làm một bài tập nhỏ, bạn hãy ghi 5 thứ, điều bạn muốn có thực hiện nhất và khoảng thời gian hoàn thành nó cùng với số tiền bạn phải tiếp kiệm hàng tháng. Ví dụ... Tôi muốn đi du lịch Đà Nẵng vài tháng nữa, tổng số tiền phải chi trả là 6 triệu. Mỗi tháng tôi sẽ tích tiết kiệm 1,2 triệu để hoàn thành mục tiêu. Sau đó bạn sẽ ghi ra 5 ô ở đây nhé, dành thời gian nhé. Một phút bắt đầu. Mình đọc lại bài tập nhé. À, hãy làm, bạn hãy ghi 5 thứ hoặc là điều bạn muốn có thực hiện nhất vào khoảng và khoảng thời gian hoàn thành nó cùng với số tiền bạn phải tiết kiệm hàng tháng. rồi tiếp đến sau khi đã làm xong bài tập thì chúng ta đến uh, phần loại bỏ tư tưởng cáo trên nho còn xanh ngày xưa có một con cáo hay làm vàng gần trang trại của người nông dân một hôm nó phát hiện ra vườn nho với đầy những chùm quả tím thẫm chín mọng ở trên cao chẹt đang khát Làm mấy quả chắc là đã lắm đây. Cáo nghĩ thầm và liếm mép thêm thuồng nhảy nhỉ chùm nho rồi cẩn thận ngó quanh xem có bác nông dân nào không. Rồi nó lấy đà, nhảy lên, vèo, trợ, chưa rồi, thử lại xem nào. Cáo lùi lại mấy bước và lấy hết sức bình sinh, nhảy lên một lần nữa. Nhưng trùm nho ở quá cao, nó không tài nào với tới được. Cáo lại không muốn bỏ cuộc, nó tiếp tục nhảy đi nhảy lại quanh trùm nho một hồi nữa, cho tới khi chân mỏi nhừ. Cuối cùng không còn cách nào khác Nó đành chịu thua chùm nho và lùi thủi bỏ đi Vừa đi vừa lập bẩm Thực ra mình đâu có thích ăn nho Với lại chắc chắn là chùm nho đó chưa chín Chua thế thì làm sao ăn được Thôi nho còn xanh lắm Mình mất bao nhiêu công chỉ để lấy một chùm nho xanh chua chát Chẳng đáng cho người ta dò ngó đến để chuyện ngộ ngôn của Aesop Tôi đã gặp nhiều người luôn miệng chê bai người khác hoang phí Bỏ tiền cho những thứ vô ích họ quan niệm iPhone chỉ dành cho những kẻ đua đòi thích thể hiện, đi du lịch là không cần thiết, ở nhà cũng có thể giải trí. Quần áo hàng hiệu chỉ dành cho những kẻ thừa tiền, ta có thể mặc quần áo fake với mức giá chỉ bằng 1/10 hàng authentic. Hầu hết những người luôn nói về sự lãng phí tiền bạc này là những người không có nhiều tiền. Từ trong thâm tâm Họ hiểu sự khác biệt giữa một con smartphone với một chiếc điện thoại thông thường, họ hiểu sự dễ chịu thoải mái ở một phòng khách sạn hạng sang khác hoàn toàn với sự bất tiện ở một nhà nghỉ bình dân. Họ hiểu đồ hiệu luôn tốt, bền hơn hàng nhái. Câu tiền nào của ấy luôn đúng nhưng họ sợ hãi phải đối mặt với ví tiền hạn hẹp của mình. Họ không muốn cố gắng, họ không chăm chỉ để đạt được những thứ tốt hơn và họ ngụy biện cho sự mặc cảm và lời biếng của mình bằng cách chê bai. Có rất nhiều người tỏ ra chê bai, khinh miệt cái mà họ mong muốn có nhưng không có được. Thực tế thì chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn, không có được những thứ đấy đành lấy cớ tự dối lòng mình để tự viện minh. Thế nào mới là sự lãng phí? Lãng phí là khi ta mua đến 10 thỏi son và mỗi thỏi chỉ quẹt vài lần rồi bỏ đi vì quá hạn sử dụng, chứ không phải dành dụng để mua 1-2 thỏi high-end và dùng hết nó lãng phí là khi ngày nào ta cũng tốn vài chục đến vài trăm nghìn để ngồi cà phê vì rảnh rỗi chứ không phải một buổi ăn ăn uống hát hò nhảy nhót linh đình tốn bạc triệu để sạc căng thẳng sau một quãng thời gian dài làm việc liên tục lãng phí là khi ta tranh đua mua hàng giảm giá hàng thanh lý mà không dùng đến nó chứ không phải bỏ ra cả tháng lương để đi du lịch trải nghiệm những điều thú vị và mới mẻ trong cuộc sống lãng phí là khi ta sẵn sàng dành tiền để ăn tiệm thỏa thích nhưng lại không dám bỏ ra vài triệu cho một khóa học tiếng Anh nâng cao trình độ. Các bạn hãy nhớ đầu tư cho bản thân luôn có lợi và không bao giờ là lãng phí cả. Sự lãng phí lớn nhất là lãng phí chính bản thân mình. Sẽ thật lãng phí khi bạn bỏ bỏ qua những mong muốn thực sự của bản thân chỉ vì chưa biết cách sắp xếp dòng tiền của mình cho hợp lý. Hãy áp dụng triệt để quy tắc bốn chiếc ví của tôi ngay từ lúc này dù với thu nhập nhỏ. Bạn sẽ dần làm chủ cuộc sống của mình và nhận ra mọi thứ đều là có thể. Tôi đã lạng phí bản thân mình khoảng 5 năm, đó là quãng thời gian mà đã nhẹt. Đáng nhẽ tôi phải bùng cháy hết mình, đột phá hết mình để gặp hái được nhiều trải nghiệm quý giá. Tôi của những năm sinh viên, dù so với bạn đồng lứa tôi tạo ra được thu nhập sớm hơn, nhưng trái lại tôi rất tự ti. Tôi tự ti rằng mình không thể đạt được những thành công to lớn, tự ti rằng mình không đủ xinh đẹp để một lần nữa được nổi bật giữa đám đông. Tôi tự giới hạn bản thân mình và những suy nghĩ tiêu cực. Mình không thể có được nó, mình chẳng thể có cuộc sống như họ, những thứ đắt đỏ như họ có. Những suy nghĩ tự ti đó bao trùm lấy tôi, khiến tôi trở nên ngại giao tiếp, chẳng màng học tập tiếp thu những cái mới, vì cũng chẳng khá hơn là bao. Để rồi, ngay lúc này, tôi lại nghĩ, giá như... Mặc dù phí phạm nhiều năm tuổi trẻ, nhưng tôi của hiện giờ đã biết yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Tôi không cần hoàn hảo để có thể tự tin trước đám đông. Tôi không cần xuất sắc mới xứng đáng được, uh, xứng đáng với thỏi son, libertin, spritin, làm điên đảo bao người. Giá trị của tôi không phải do người khác định đoạt, mà do chính tay tôi làm chủ. Tôi muốn làm nhiều điều hơn, muốn khát khao nhiều điều hơn nữa, nhưng tôi sẽ chẳng tiến được xa nếu không có tài chính vững chắc. Tôi cần một ví đồng đủ cho chi tiêu cá nhân hàng ngày, tôi cần một ví bạc cho những món vật chất đắt tiền mà tôi tin tôi xứng đáng được nhận. Tôi cần ví vàng cho những dự định kinh doanh sắp tới, tôi cần ví kim cương để có chỗ dựa an toàn nếu chẳng may gặp biến cố trong công việc cũng như trong cuộc sống. Với bốn chiếc ví trong tay và những suy nghĩ đúng đắn, các bạn hãy trao cho chúng những kế hoạch cụ thể, chi tiết. Tôi tin chúng ta sẽ có cuộc sống phong phú, muôn màu cả về vật chất và tinh thần mà nhiều người mơ ước không phải vì chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn họ mà vì chúng ta sử dụng đồng tiền khôn khéo và hợp lý hơn người khác thứ tư hành động bất chấp sự phán xét khi bạn muốn thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn đáng buồn thay những người xung quanh ủng hộ bạn thì ít mà chế giễu, đùa cợt bạn thì nhiều họ không muốn bạn bứt phá lên vì sợ bị bỏ lại đằng sau vì sợ phải thừa nhận bản thân họ không chịu cố gắng Hãy đơn giản, họ nghĩ những cái họ không làm được thì bạn cũng sẽ không làm được. Năm 18 tuổi, khi tôi nói sẽ tự mua xe máy lấy thì các cô, chú của tôi cười cợt bảo tôi có suy nghĩ thật trẻ con. Họ không có ý xấu nhưng họ nghĩ việc một đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp 3 mua được một chiếc xe máy là điều biển vong. Nếu khi đó tôi chấp nhận rằng mình sẽ không làm được gì, theo ý kiến của số đông thì chắc hẳn Hệ quả kéo theo là giờ đây tôi đang ngồi trong một văn phòng nhàm chán, cả ngày chỉ mong mỏi đến giờ tan sợ, nhưng không, tôi là một đứa bướng bỉnh và tôi quyết tâm làm bằng được lời tuyên bố của mình. Một năm sau, tôi dắt về nhà chiếc Ws màu đỏ của hạt hãng Honda, từ đó trở đi các cô chú đã nhìn nhận tôi bằng một con mắt khác. Khi bạn tuyên bố, tôi sẽ đi du lịch nước ngoài vào năm tới hay tôi muốn dùng son Tom Ford? Tôi muốn mua lọ nước hoa Chanel No. 5 Tôi muốn mua CSH và dùng iPhone hay thậm chí tôi sẽ mua ô tô trước năm 30 tuổi Chắc chắn nhiều người sẽ mỉa mai suy nghĩ với cao đó của bạn Nhưng không sao cả, mục tiêu càng lớn thì thì đạt được càng chứng minh sự quyết tâm mạnh mẽ của bạn Chắc chắn à, không ai giải quyết những khó khăn cho bạn Vậy cũng không có ai có quyền bảo bạn, không thể làm gì. Cách nhanh nhất để thất bại chẳng phải là cách muốn làm vừa lòng tất cả mọi người hay sao? Đúng không nhỉ? Có lẽ hiếm người không biết đến Chanel Coco, à, bà đầm nổi tiếng bậc nhất của ngành thời trang Pháp. Chanel lớn lên trong cô nhi viện 27 tuổi, bà mở một cửa hài nhỏ bán mũ thiết kế. Những năm đầu thế kỷ 20... Phụ nữ quý tộc thường đội những chiếc mũ xiêm rúa, cầu kỳ đính đủ thứ trang trí từ ngọc trai, lông công, đằng ten. Đối với họ, Chanel chỉ là một nàng bán mũ có địa vị thấp kém. Chẳng ai nghĩ được sau này bà sẽ chợt nên nổi tiếng, giàu có và quyền lực trong ngày thời trang của cả châu Âu. Sinh thời, Chanel có dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp, đôi mắt to biết nói, và mái tóc đen dài óng ả. Rất nhiều người đàn ông có cả tiền tài lẫn địa vị muốn được chăm sóc bà suốt đời. Nhưng Chanel không chấp nhận là một quý phu nhân sống trong sự bao bọc nhung lụa của người chồng. Nếu Chanel Coco sinh ra ở thời đại của chúng ta thì chắc hẳn bà sẽ là gương mặt phụ nữ nổi bật trên các bài báo, chương trình truyền hình về khởi nghiệp làm giàu. Nhưng tiếp thay Chanel sinh ra vào cuối thế kỷ 19, ngày 19 tháng 8 năm 1883 cùng sư tử. Thời kỳ một người một người phụ nữ chuẩn mực phải lấy được tấm chồng danh giá đi chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái. Thời kỳ mà chỉ có những người phụ nữ với thân phận thấp kém, gia đình nghèo nàn mới phải ra ngoài lao động kiếm tiền. Nhưng tư tưởng của Chanel đột phá và cởi mở như chính mẫu thiết kế của bà và không cho phép mình ý lại, dựa dẫm. Đối với bà, cuộc sống phải là độc lập kinh tế và sẵn sàng hết mình cho những hoài bão khẳng định bản thân. Năm 33 tuổi, Chanel khi đó đã l Trở thành một nhà thiết kế trang phục có tiếng tại Pháp Nhưng đối với giới quý tộc Nhiều người vẫn gọi bà Chỉ là Vẫn coi bà chỉ là Người bán váy áo Khi ra đường lỡ gặp Chanel Những vị khách hàng có địa vị cao cũng lờ đi Coi như không quen biết Chanel không lấy đó làm điều buồn phiền Bà mặc kệ định kiến Mặc kệ người khác chế diễu Để rồi đến năm 38 tuổi, 38 tuổi Bà cho ra mắt chai nước hoa huyền thoại channel number 5 số 5. Lúc này xã hội mới công nhận channel Coco như một thiết nhà thiết kế thời trang, nhà sáng chế nước hoa tài năng. Nếu channel Coco không bướng bỉnh cứ làm theo ý mình, nếu bà buông trôi bản thân theo định kiến của xã hội là phụ nữ phải kiếm được một tấm chồng tốt và yên phận chăm sóc gia đình thì không ai không biết là ai sẽ là người thay thế bà làm cuộc cách mạng thời trang cho phụ nữ, ai sẽ tạo nên chiếc váy đen huyền thoại và mẫu nước hoa bán chạy nhất suốt uh, chạy nhất thế giới suốt một thế kỷ qua. Bà là biểu tượng rõ ràng nhất của một con người biết yêu thương bản thân mình, tin vào chính mình và bỏ hoài tai mọi thách thức của xã hội. Trong số các bạn, có bao nhiêu người dám đứng lên bảo vệ chính kiến của mình? Có bao nhiêu người dám đấu tranh cho hoài bão cho công việc mà mình đang theo đuổi? Hay đa số chúng ta luôn hành động vì mọi người đều làm thế. Hãy nhớ, lẽ phải không thuộc về số đông mà thuộc về kẻ chiến thắng. Khi bạn thành công, bạn có quyền thiết lập lại nguyên tắc sống và để thành công, bạn phải dám đương đầu với dư luận. Channel. 5. Thoải mái hưởng thụ thành quả mình làm ra. Quốc cường là một chàng trai đầy nghị lực, anh đi du học Nhật Bản mà chỉ mang vỏn vẹn 10.000 yên, tương đương với 20 triệu đồng trong người. Suốt 5 năm ở Nhật, anh vừa học vừa làm, qua đủ mọi ngành nghề để kiếm sống. Sự tiết kiệm chi tiêu rất hạn chế đã giúp anh hoàn thành tấm bằng tốt nghiệp designer của mình. Anh đã nghe những câu chuyện, tôi đã nghe những câu chuyện thú vị anh kể về những công việc anh đã trải qua từ dọn phòng khách hàng, dọn phòng, giao hàng, Nhân viên bưng bê đến cả việc làm nông trồng lúa. Cường kể, hai tháng sau khi bước chân sang Nhật, anh đã phải làm quần quật ở đồng ruộng. Hai bàn tay rộp đỏ, thấy đau sát vì công việc quá nặng nhọc. Cậu sinh viên khom lưng trồng lúa năm xưa, giờ đã trở thành một chàng trai từng trải, mạnh mẽ. Nhưng với nếp sống quá hà khắc theo anh từ Nhật trở về Việt Nam, đã khiến Cường không dám mua sắm gì nhiều cho bản thân mình. Về Việt Nam, với vốn ngoại ngữ sẵn có và thấm bằng tốt nghiệp loại ưu, cuốc cười nhanh chóng được nhận vào một công ty Nhật Bản. Anh mua một chiếc xe quay cũ để đi làm. Có lẽ cuộc sống của anh vẫn mãi tiết kiệm như vậy, cho đến ngày anh gọi điện cho tôi bức xúc. Chia à, anh không hiểu các cô gái bây giờ ra sao nữa. Bạn anh giới thiệu cho anh một cô bé kém 5 tuổi. Bọn anh ngồi nói chuyện rất vui vẻ tại quán cà phê, nhưng sau đó con bé bảo bạn anh rằng Anh là một kẻ trưởng giả học làm sang, đến cái xe tử tế còn không có mà đi, rằng anh không như lời giới thiệu. Tôi hẹn anh ra một quán bia và hỏi Cường cặn kẽ câu chuyện. Tôi nói với anh rằng hãy quên được con gái thực dụng đấy đi. Anh hãy tự tin lên vì anh khá đẹp trai, trắng trẻo, trẻ hơn tuổi lại có một mức lương tương đối cao so với mặt bằng chung những người cùng tuổi. Tuy nhiên tôi cũng khuyên anh nên đầu tư hơn vào cách ăn mặc cũng như thoải mái với bản thân hơn. Tôi hỏi anh đã bao lâu anh chưa mua một chiếc áo mới, đã bao lâu anh chưa nhuộm tóc và đi du lịch? Nếu anh không yêu thương và tôn trọng bản thân mình thì ai sẽ làm điều ấy cho anh? Các bạn trẻ Việt Nam đã quá quen thuộc về những câu chuyện về các chàng trai đi xe xấu quay, dream bị các cô gái xinh đẹp chê bôi. Tôi thì cho rằng câu nồi nào vung đấy luôn đúng. Các bạn ra sao thì đối phương sẽ như vậy? Bản thân các chàng trai như Quốc Cường đều muốn cô gái đi chung mình có ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc tuy không đẹp nổi bật nhưng cũng phải gọn gàng, tươm tất. Một số chàng trai còn yêu cầu cao hơn, muốn cô gái mình yêu lúc nào cũng phải xinh đẹp, rạng ngời, tỏa sáng. Nhưng họ cũng như Quốc Cường, quên một điều rằng chúng ta đang sống trong một xã hội đòi hỏi cao, rằng chất lượng tốt phải đi cùng với mẫu mã. Chất lượng tốt phải đi cùng với mẫu mã không tồi. Các bạn nam đến một bữa tiệc Chắc chắn sẽ chú ý ít nhiều để những cô gái xinh đẹp nổi bật, sẽ mong muốn được các cô gái đó chú ý, trò chuyện và làm quen. Các chàng trai dẫn bạn gái ra mắt bạn bè cũng mong người yêu ăn mặc đẹp hơn ngày thường một chút, trang điểm một chút và dịu dàng hơn một chút. Vậy hãy để ý đến bề ngoài của mình nhiều hơn, như cái cách bạn kỳ vọng và bạn nữ của mình. Quốc Cường không cần trở lại tìm cô gái đã chia bai anh, nhưng anh cần phải thay đổi. Anh cần yêu thương bản thân mình hơn nữa. Sau cuộc trò chuyện ở bán quán bia hôm đó, Cường đã mua thêm quần áo mới, thay đổi kiểu tóc và nhuộm màu nâu hạt rẻ. Anh sống thoải mái hơn, ra ngoài tụ tập bạn bè nhiều hơn, trông anh khá bảnh bao và trẻ hơn nhiều so với tuổi 28 của mình. Vài tháng sau, anh đã có một cô bạn xinh, cô bạn gái xinh đẹp và rất chăm lo cho anh. Nhìn cặp đôi của họ post những tấm ảnh hạnh phúc bên nhau, tôi còn cảm thấy có phần ghen tị tơn mong bạn mình luôn hạnh phúc và biết sự trân trọng chính con người mình như cái cách anh yêu thương người khác. Nếu như có những người luôn nhanh chóng tiêu hết số tiền trong túi, rồi nửa sau của tháng nhịn hết các khoản chi tiêu, phải trông chờ vào viện trợ không hoàn lại từ gia đình thì lại có những người quá tiết kiệm, không dám sắm sửa cho bản thân, kể cả bạn có là đứa người hà tiện thì cũng đừng hà tiện với bản thân mình, khi bạn ăn ngon hơn, nhìn ngơi đầy đủ hơn, giải trí đúng lúc Bạn sẽ có sức bật tốt hơn đối với tất cả mọi việc bạn, à, Khi bạn tham muốn nhiều thứ tốt hơn cho bản thân mình Bạn cũng sẽ có động lực để kiếm được nhiều tiền hơn Khi bạn thấy chẳng có nhiều việc hơn để tiêu đến tiền Thì mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn của bạn sẽ giảm Vô hình chung, nhu cầu mua sắm, chăm sóc bản thân Sẽ tác động trực tiếp và động lực làm việc của bạn Tiếp đến hôm nay chúng ta sẽ đọc cả phần 3 nữa nhé phần này cũng rất là quan trọng đó là chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn về tiền bạc. đa số là chúng ta có cách nhìn sai lệch về tiền bạc ngay từ nhỏ. Hãy nhớ lại những câu chuyện chúng ta được kể từ khi thời còn thơ ấu. chàng thạch sanh là người nghèo khổ, còn lý thông giàu có và tinh danh. trong chuyện cây khế người em tốt bụng thì nghèo khó, còn người anh xấu xa thì giàu có. chuyện thằng bờm thì bờm, bờm nghèo khó mồ côi phụ ông thì tham lam xấu tính, dường như tất cả những người giàu có đều xấu tính và tham lam. Còn những người thật thà chất phát thì luôn nghèo khó. Lớn hơn một chút, chúng ta được dạy phải cố gắng để trở thành bác sĩ, giáo viên, những người có ngành nghề cao quý. Chỉ ít ai khuyến khích chúng ta mơ ước thành giám đốc, doanh nhân, thành người có nhiều tiền, nhiều của cải. Chúng ta được dạy việc thừa nhận ham mê tiền bạc là một chuyện không tốt. Thực chất tiền bạc không xấu. Nó chỉ xấu ở cách chúng ta kiếm tiền bằng những phương pháp không lành mạnh. Và đa số những người không kiếm được nhiều tiền, thường viên và cớ này để che bôi những người tài giỏi hơn, xoa dịu cái tôi đang ghen tị trong lòng. Tôi đã chứng kiến nhiều chàng trai nghèo than vãn con gái thời nay thực dụng quá, chỉ muốn yêu người có xe máy đắt tiền hay ô tô và tiền lúc nào cũng dùng dính trong túi, họ hay đưa ra lưới luận rằng thành đó giàu lăng nhăng còn anh Tuy nghèo nhưng chân thành họ nhận mình là thạch xanh còn những người giàu có chắc chắn là lý thông sự thật là chúng ta không thể biết chắc những người nghèo đã đều tốt và những người giàu hoàn toàn là kẻ xấu xa nhưng ta có thể khẳng định những người giàu có phải làm gì đó thì tiền mới về đến với họ và họ không chỉ ngồi chơi cũng có nhiều trường hợp những người con trong gia đình giàu có chuyển nên ăn chơi hư hỏng không chịu lao động nhưng những trường hợp này cũng xảy ra các hộ gia đình nghèo và trung lưu như vậy chúng ta không thể đổ lỗi mọi tiếng xấu cho tiền bạc chúng không có tội tội là ở con người sở hữu chúng chưa tốt khi bạn không có tiền bạn không có quyền tự chủ trở lại với những câu chuyện cổ tích nhân vật chính tốt bụng luôn bị chèn ép bắt nạt cần một người có thế lực và giàu có hơn để đòi đòi hỏi đòi lại sự công bằng Và bắt nhân vật phản diện phải trả giá, tại sao tấm bạch tuyết cô bé lọ lem không tránh xa mụ dì ghẻ ngay từ trước khi bị hãm hại? Tôi nghĩ vì họ không có tiền, họ không thể độc lập tồn tại nên họ vẫn phải ở với người dì ghè độc ác, bắt kiệt sức lao động của họ. Nếu như họ có đủ tiền để bắt đồng cuộc sống mới, không cần quá nhiều thì chắc chắn những cô gái chăm chỉ này sẽ không chịu để bị áp ức. Có bao nhiêu người trong số các bạn đọc quyển sách muốn chấpứt chấm dứt công việc văn phòng nhàm chán để đến ra kinh doanh, muốn bỏ ngành mình đang theo học để chuyển sang ngành mình thực sự đam mê? Có bao nhiêu người khát khao nhưng lại sợ, lại lùi bước vì không có tiền? Trái tim bạn thực sự khát khao những điều to lớn hơn, khác biệt hơn, nhưng bạn lại bị túi tiền kéo lại vì bạn không có tiền nên bạn sợ thất bại. Vì bạn không có tiền nên bạn sợ đổi mới. Vì bạn không có tiền nên bạn không dám đấu tranh. Đừng đổ tiếng ác cho đồng tiền vì bạn không có nó. Đừng như chú cáo chê chùm nho còn xanh. Tôi yêu tiền và bạn cũng vậy. Khi bạn có trong tay một khoản tiền kha khá, bạn sẽ bớt sợ đi những thất bại. Bởi nếu thất bại, bạn vẫn còn chỗ tựa lưng là khoản vốn để làm lại từ đầu. Khi bạn có nhiều tiền, bạn có quyền lựa chọn. Đó không chỉ là quyền lựa chọn một chiếc xe máy số hay một chiếc xe máy tay ga Mà nó còn là sự lựa chọn. Bạn sẽ mang đến những điều tốt đẹp nào đến cho gia đình bạn, những người mà bạn vô cùng yêu thương. Khi bạn có đủ lực về kinh tế, bạn có thể tiến đến hôn nhân với người mà bạn thực sự yêu mà không lo làm đối phương khổ. Bạn sẽ an tâm lo cho những đứa nhóc xinh xắn chào đời với những dịch vụ tốt nhất, thực phẩm an toàn. Khi bạn có tiền, mọi thứ chuyển động theo bạn, theo những điều mong muốn, theo những nhu cầu của bạn. Vậy tiền bạc có gì là xấu xa? Trái ngược lại, nó đem lại cho bạn một cuộc sống tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Ngược lại, nếu bạn không có tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn đã bao giờ khóc và vì gặp chuyện khó khăn mà không thể giải quyết chưa? Ông Bụt có hiện lên giúp đỡ bạn hay không? Bà Tiên có hiện lên tặng cho bạn nhiều thứ đẹp đẽ khi bạn thấy tuyệt vọng vì không bằng bạn bằng bè? Cuộc sống này đâu phải chuyện cổ tích và ngoài dựa vào chính bản thân mình. Chẳng có ai kéo ta ra khỏi vũng buồn cả Thật ra, những mạnh thường quân cũng có xuất hiện đấy Như hoàng tử phải lặp lọ lem và tìm mọi cách đưa nàng, tìm ra nàng rồi cưới nàng làm vợ Đem nàng ra khỏi cuộc sống khốn khổ vì lọ lem đẹp Nàng đẹp hơn tất cả mọi cô gái mà hoàng tử gặp Vậy nếu bạn không có gì nổi trội hơn hẳn người khác thì đừng trông cậy và may mắn Tìm một cô gái đẹp ngương nhớt nguyên ngư thành như lọ lem Cũng phải có bà tiên tại trợ váy áo lộng lẫy cái cậu đưa đón, ekip đi tùng hùng hậu, mấy lọt và mắt xanh của hoàng tử ca ca mà. Còn chúng ta những người bình thường, ngoài tình yêu đối với tiền và sự chăm chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn thì đừng tin vào trò run rủi của số phận. Tại sao câu chuyện về thạch xanh lại cứu công chúa chứ không phải cô gái béo ú quê mùa? Tại sao tấm và lọ len phải bằng mọi cách đi dự tiệc để gặp hoàng tử đức vua chứ không phải muốn trốn đi chơi với một anh nông dân xấu mê? sẽ ra sao nếu người cứu được Bạch Tuyết thức giấc khỏi miến táo độc là một anh tá điền xấu xí nghèo nàn không câu chuyện như vậy sẽ không hấp dẫn và chẳng ai muốn nghe nó cả nhưng những thứ hấp dẫn luôn phải đẹp lộng lẫy và ít người có được chẳng phải xấu hổ khi chúng ta thừa nhận chúng ta là những kẻ ham mê vật chất muốn hàng hiệu muốn xe đắt tiền một dùng smartphone chứ không phải stupid phone và chúng ta sẽ dùng chính đôi bàn tay, chính khối óc, chính sức lao động chân chính để đạt đến những nước thang cao trong cuộc sống như chúng ta đã kỳ vọng. Hai, giữ đưa thành quả mình làm ra là nghĩa vụ của tất cả mọi người. Tôi quen khá nhiều người có lối sống và suy nghĩ rất đơn giản, họ không có nhu cầu đặt ra kế hoạch chi tiết cho số tiền họ nhận được mỗi tháng. Họ thoải mái chi tiêu và suy nghĩ chỉ cần sống sót đến ngày, đến trước ngày trả lương tiếp theo là được. Những tình huống phát sinh như ốm đau, bệnh tật, hư hỏng xe máy, điện thoại, khóa học phát sinh đều được họ đẩy cho người khác lo. Đó có thể là gia đình, ngân hàng viện trợ không hoàn lại hoặc lãi suất không cần xăm. Đó có thể là bạn bè, có thể là sếp của họ để vay mượn ứng lương. Đối với những khoản phát sinh nhỏ thì rắc rối vẫn chưa xảy ra. Hãy thử đặt mình vào trường hợp cô sinh viên Tích Ngọc sống xa nhà, hàng tháng vẫn mong chờ khoản tiền cha mẹ gửi về từ quê gửi từ quê lên và khoản lương làm thêm hàng tháng. Trước khi đi làm thêm, Ngọc vẫn tiêu vừa vặn số tiền bố mẹ gửi. Nếu thủ thì xin thêm được một ít thì cô cũng không ngại. Đến khi nhận công việc làm thêm tại xúc quần áo với mức lương 2 triệu, cho ca làm 6 tiếng mỗi ngày, Ngọc vẫn trong tình trạng cuối tháng là túi tiền cũng vơi sạch. Là một cô gái xinh đẹp vì nhiều chàng trai chú ý, nên Ngọc càng đầu tư hơn vào mỹ phẩm, trang phục, tóc tai. Cô sống vui vẻ, vô lo, cả năm trở đến ngày sinh nhật hay lễ Tết để gửi gắm các nhu cầu vật chất lớn cho phụ mẫu lên kế hoạch. Đến khi ra trường và bắt đầu đi làm chính thức, Bích Ngọc muốn đổi con xe quay lên xe Jeep, muốn đổi điện thoại Samsung Galaxy. Và cô hoàn toàn nghĩ đó không phải là việc của mình mà lại là việc của gia đình phải lo. Ngọc tự nhủ làm sao mình có thể mua được chiếc xe gần 30 triệu với mức lương chỉ 5-6 triệu và triệu đồng và tháng nào cũng hết nhẵn. Những ví dụ về tính tiết kiệm chất siêu để mua xe, mua nhà đã quá nhiều, tôi không muốn đi vào lối mòn thì ngay lập tức các bạn sẽ phản bác lại ngay. Ôi, con nhà người ta, tôi chịu, tôi không làm được. Nếu gia đình bạn có điều kiện để mua sắm cho bạn, tốt thôi, phải cứ tận dụng đi. Như với tư cách một người con trưởng thành đã đi làm kiếm gia đồng tiền, có bao giờ bạn nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với gia đình như trách nhiệm của bố mẹ đối với bạn? Bạn có nghĩ đến việc mua cho bố một đôi giày da mới, mua cho mẹ một chiếc tivi màn hình to hơn, cho em mình một chuyến du lịch xa hay chiếc xe, chiếc máy giặt đã cũ cho gia đình mình? Nếu bạn chưa từng nghĩ đến việc này thì thật đáng quan ngại, nếu bạn đã nghĩ đến rồi Và gặp phăng đi vì vẫn đạt những nhu cầu bản thân lên trên hết thì còn đáng quan ngại hơn. Trưởng thành là đi đôi với trách nhiệm. Đa số bạn bè tôi tới khi lập gia đình và có con mới nhìn nhận ra trách nhiệm mà bản thân phải làm. Lúc đấy họ lên rất nhiều kế hoạch gần xa cho túi tiền của mình. Tại sao vậy? Đó là vì bố mẹ bạn có trách nhiệm và lo lắng được cho bạn. Còn đứa con của bạn thì không. Đứa con phụ thuộc hoàn toàn vào bạn nên bạn không có quyền lựa chọn giữa nhu cầu của bản thân và trách nhiệm với gia đình nữa. Khi đó, từ trưởng thành và chín chắn mới hợp với bạn. Nếu sinh ra cho một gia đình không khá giả, không thể chăm lo nhiều cho nhu cầu của bạn, thì bạn sẽ mãi mãi đi con xe máy cũ, dùng chiếc điện thoại cũ, hay bạn sẽ chọn một trong hai cách sau để kiếm tiền, mua thứ bạn muốn, lên kế hoạch tiết kiệm hoặc làm ra nhiều tiền hơn. Tại sao phải bị động để khi đặt vào hoàn cảnh không nghỉ lại được nữa? Được vào ai mới tự động bước đi, có vô vàn thứ chúng ta đã thuộc mất và sẽ thuộc mất khi cứ sống một cuộc đời bị động. Làm chủ suy nghĩ, làm chủ hành động, làm chủ túi tiền chính là các bước để chúng ta làm chủ cuộc đời mình. Bạn có thể xin tiền bố mẹ để mua xe máy, nhưng hãy lên kế hoạch bảo giữa xe bằng chính số tiền của mình. Bố mẹ có thể không cần bất cứ thứ gì đắt tiền từ bạn, như một bó hoa cho ngày của mẹ hay một chai rượu ngon để thể hiện tình cảm với bố vào một ngày bình thường là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của bạn. Sống có trách nhiệm với bản thân là khi chúng ta tìm ra được hướng giải quyết cho các nhu cầu về vật chất, mong muốn mà không phải dựa vào người khác. Hãy cho gia đình và xã hội thấy bạn đã lớn, trưởng thành bằng cách lưu lại những giá trị mình làm ra. Để sau một thời gian dài làm việc, nhìn lại bạn không chỉ có đôi bàn tay trắng, dù chỉ là khoản tiền rất nhỏ bé của công việc làm thêm, hay số tiền lớn vài chục triệu một tháng, thì sự trưởng thành đo bằng cách bạn tiêu tiền và lên kế hoạch cho cuộc đời mình, chứ không phải đo bằng con số ít hay nhiều. Thành quả bạn làm ra không chỉ là vật chất mà còn là sự trải nghiệm. Bạn đã và sẽ làm gì với quãng thanh xuân chỉ có một lần duy nhất của mình? Tôi hy vọng bạn sẽ không phải nuối tiếc với cụm từ "giá như" nếu mà như đại đa số những người mà chúng tôi đã mà tôi đã từng tiếp xúc. Bạn muốn đến tất cả các bãi biển của Việt Nam, hãy cố gắng đi hết và đừng quên chụp thật nhiều ảnh đẹp. Bạn muốn ngồi nói chuyện phím với người nước ngoài, hãy đi học ngoại ngữ và mạnh dạn giao tiếp với những người bạn ngoại à, với những người ngoại xứ. Bạn thích nấu ăn, hãy đi học và mua thật nhiều máy móc nguyên liệu phục vụ cho sở thích của mình. Bạn muốn trở thành một quý ông quý cô lịch lãm, hãy khoác lên mình một bộ cánh sang trọng, đến một nhà hàng nhiều sao và được nhân viên phục vụ từ những điều nhỏ nhất. Như rót thêm rượu và ly khi chúng mới tơi đi một chút đến âm nhạc và không gian hoàn hảo bạn muốn đi phượt từ Hà Nội và miền Trung hãy chuẩn bị sẵn hành trang sức khỏe thẻ ATM tiền mặt vừa đủ cùng với một vài người hay chỉ cần một mình sách ba lô và đi bạn muốn lên lên Hà Giang làm từ thiện và muốn tham gia nhiều công tác xã hội chẳng có điều gì ngăn cản bạn ngoại trừ ví tiền của bạn khi bạn lưu được giá trị mình làm ra Bạn sẽ thấy yêu cuộc sống hơn, tin vào bản thân mình hơn, lấy được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Hãy thử tưởng tượng xem bạn sẽ đánh giá một người như thế nào khi họ nói với bạn. Thử xem bạn. Ừ. Tôi chẳng có gì trong tay, cuộc đời tôi thật nhạt nhẽo. Tại sao phải đi du lịch, ở nhà cũng được mà. Làm đẹp để cho ai ngắm đâu. Tôi chẳng muốn tốn tiền cho những thứ phủ khiếm, từ thế này thôi cũng tốt rồi. Họ thật nhàm chán. Bạn có cùng suy nghĩ như vậy không? Cũng có thể đó là cách sống của họ, hạnh phúc của họ. Chỉ cần bắt đầu một ngày nắng đẹp, không có sóng tó, được ăn những món mình thích và tối tụ tập tán gẫu với bạn bè. Họ không có nhu cầu ăn diện, mua mỹ phẩm, không cần xe đẹp, không cần smartphone, không cần đi du lịch, cũng đủ hạnh phúc. Tôi không áp đặt quan điểm sống của mình lên người khác, nhưng tôi tin những người đang đọc cuốn sách này, ít nhiều cũng có mối tương đồng về lối sống và khao khát được sở hữu nhiều giá trị trong cuộc sống như tôi. Tôi không muốn cuộc sống của mình một màu như vậy, để rồi sau vài năm nhìn lại cũng không khác lúc trước là bao. Cứ vài tháng tôi lại điểm lại những điều mà mình đã làm được và trải qua. Đó có thể là tài khoản ngân hàng tăng lên, đó có thể là một bước tiến nữa trong công việc, đó có thể là những người bạn thú vị mà tôi vừa quen. Tôi phải chắc chắn rằng bản thân của mình năm nay có những điều mới mẻ so với năm cũ, chúng ta nên liên tục điểm lại những kế hoạch, mục tiêu, thành quả mình đã làm được. Chúng ta đi học, đi làm hàng ngày, không phải chỉ để tồn tại, mà để thực hiện và trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời trên cuộc sống này. Cuộc sống là điều tuyệt vời với bất kỳ ai khi bạn cố gắng. Tôi có một người chị gái tên là Hạnh Lê, chị có giá người nhỏ bé như đứa trẻ con học lớp 4. Chị cao 1 mét 48 và bị bệnh thận từ nhỏ, cơ thể yếu ớt như lại mang một tâm hồn mạnh mẽ, yêu đời và luôn hướng về phía trước. Chị tự tin mình có nhân sắc không nổi bật nhưng đủ duyên, tốt bụng, hài hước và quyến rũ để một anh chàng điền trai cao 1m78 kém chị 1 tuổi yêu thương và chăm, chỉ, chăm sóc chị suốt 8 năm trời. Năm tôi 17 tuổi, hạnh lê của tôi 19 vẫn hay nói với tôi, trong ví của chị mà dưới 1 triệu thì chị sẽ cảm thấy lo lắng. Bố mẹ chị có điều kiện lại trêu chuông chị, hết tiền thì lại xin, sao phải lo lắng ạ? Nhớ gặp đồ mình thích mà xin tiền bố mẹ không được thì sao? Nên mỗi khi được cho tiền là chị phải cắt đi một lượng. Tôi của lúc đó đang học lớp 12 và chiều bố mẹ bắt đầu làm thêm nhiều công việc về trang phục biểu diễn. Ví tiền của tôi khi đó xẹp lép đến tội nghiệp so với ví của chị Lê. Nhưng từ khi đó tôi nhận thấy chị cũng như tôi luôn có kế hoạch cho dòng tiền của mình, cho dù ít hay nhiều. Không cần phải túng thiếu mà nghĩ đến chuyện tiết kiệm hay lên những kế hoạch để mua những thứ gì đó. Không phải dư giả mà có thể thoải mái, thoải mái tiêu đến tầm tiền cuối cùng của mình. Hạnh Lê, học chuyên ngành thư viện của Trường Đại học Văn hóa, chị bắt đầu thử kinh doanh tạp giả vào năm cuối với số vốn 7 triệu từ tiết kiệm tiền mỗi lần được bố mẹ, ông bà cho. Thật bất ngờ là chỉ sau 2 năm thử kinh doanh kiếm thêm, chị đã sở hữu một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ. Hãy lê không chỉ dùng tiền kiếm được, mua chung cư, điện thoại xịn mà chị luôn lên kế hoạch cho mỗi sở thích đi du lịch của mình từ đầu năm. Thường mỗi năm chị sẽ đi du lịch đến 4-5 lần là một chuyến đi đảo Phú Quốc tắm nắng, một chuyến đi Campuchia thăm chùa vàng nổi tiếng. Bản thân tôi cũng hai lần đi Đà Nẵng, một lần đi Nha Trang với chị. Đến đây nhiều bạn sẽ nghĩ có tiền thì muốn gì chẳng được, không có tiền thì muốn đi sầm sơn, đồ sơn cũng khó. Không hẳn như vậy nếu hạnh lê cũng như đa số bộ phận các bạn trẻ để tiêu cạn số tiền kiếm được số tiền được gia đình cho thì bạn sẽ chị sẽ lấy đâu ra vốn để khởi nghiệp thời gian đầu của việc kinh doanh khó khăn chị phải liên tục dùng tiền lãi để tái đầu tư như lấy thêm hàng hóa cho đa dạng chạy các kênh quảng cáo để tiếp cận nhiều khách hàng hơn đêm hôm vẫn thức trả lời tư vấn cho khách hàng tự chụp ảnh sản phẩm tất cả những việc đó đều cần lên kế hoạch cụ thể để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn Phong phú hơn, từ vật chất đến trải nghiệm. Khá nhiều bạn bè ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của chị, nhưng họ không biết đến khoảng thời gian mà mỗi tuần chị Lê phải vào viện truyền thuốc đến vài lần về căn bệnh tái phát. Kết quả xét nghiệm thận và máu của chị xấu đi. Điều quan trọng là hạnh Lê không lấy điều thiệt thòi về ngoại hình và sức khỏe của mình để làm cái cớ cho sự lười biếng, cho cách sống không có kế hoạch, không hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Bạn có một trái tim và hai quả thận khỏe mạnh. Cũng như chiều cao trên 1m48 Vậy bạn đã may mắn hơn hạnh lê rồi Vậy tại sao bạn phải nhắm nhìn bạn bè đi du lịch Tận hưởng các dịch vụ tốt và giải trí thời thượng Mà bạn bắt tay tạo dựng cho mình một cuộc đời phong phú như vậy Mà tại sao tại sao không nhỉ Những kế hoạch đi du lịch Được chị xếp vào ví bạc từ nhiều tháng trước Chị vừa mềm máy bay trước từ 3 đến 6 tháng Cũng như chọn phòng khách sạn sớm thì được khuyến mại tốt Tìm hiểu thật kỹ về giá đồ ăn, giá các dịch vụ giải trí, địa điểm du lịch. Hãy lê luôn lên kế hoạch tỉ mỉ trước du lịch và ánh chừng chuẩn xác tầm 90% số tiền mình phải chi trả. Mỗi lần đi du lịch cùng chị, tôi lười biếng chỉ nói đúng một câu, chị cứ chọn nhé. Rồi hết bao nhiêu tiền báo em báo để em nộp. Trước ngày xuất phát, tôi mới sắp xếp hành lý và nhìn qua thông tin khách sạn mình sẽ ở, những khu mình sẽ đến thăm và luôn hài lòng với kế hoạch chi tiết của hạnh lên. Tiên lên kế hoạch diễn ra từng tuần, từng ngày, từng hoạt động nhỏ đến lớn và liên tục giúp cuộc sống của chúng ta đi chúng ta đi đúng hướng, giảm thiểu rủi ro. Hãy để thói quen lên kế hoạch theo bạn từ bây giờ đến hết cuộc đời. Khi bạn chỉ cần lo cho bản thân mình, hãy lên kế hoạch để không ỷ lại vào ai. Khi bạn có nhiều người, bạn cần lo lắng, hãy lên kế hoạch để bản thân không rơi vào bế tắc của người thân của mình. Và người thân của mình được chăm sóc chu đáo Từ việc đi chợ hàng ngày Bạn cũng đã phải lên kế hoạch xem mình sẽ nấu món gì Để mua những nguyên liệu nào cho phù hợp Thì cứ sao những việc to lớn hơn Như bạn sẽ có ở trong một căn phòng như thế nào Một năm của bạn sẽ diễn ra với những hoạt động gì Công việc của bạn cần học thêm những kỹ năng gì Bạn lại không lên kế hoạch Hãy như Hạnh Lê, người con gái nhỏ bé nhưng đã đã tạo cho mình cuộc sống tuyệt vời. Bạn nhìn nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng với chi tiêu có kế hoạch chi tiết, chúng ta đều xứng đáng được hưởng thụ những thứ tốt đẹp. Chỉ là có những người tự thoái chí, không vượt qua những khó khăn trước khi chạm đến chúng mà thôi. Hoa hồng thì luôn có gai, không giá trị to lớn nào mà lại không phải đầu tư công sức. Mình sẽ cho các bạn xem ảnh của chị Lê trong bộ áo sai mà che thiết kế chụp tại Đà Lạt với người chồng hết mực thương yêu của chị rất đáng yêu đúng không? Thứ ba, muốn hạnh phúc thì kinh tế phải vững. Với thời buổi mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, thì chúng ta có thể dễ dàng đọc các bài chia sẻ. Ý kiến tranh luận về việc chi tiêu tiền bạc trong gia đình, tôi hay đọc các chủ đề này các tại tại các báo mạng như afamily.vn, webchiethoi.com hay vietnamnet.vn. Và gặp rất nhiều bài chia sẻ thú vị. Số tiền chi tiêu trong một tháng chênh lệch rất lớn từ 5 đến 7 triệu đồng đến 40 đến 50 triệu đồng tùy vào thu nhập của từng hộ gia đình. Dưới các bài viết mọi người thảo luận rất sôi nổi nhưng có một điểm chung là thường các bài có số tiền nhỏ thì được nhiều người khen và, và các bài có số tiền lớn thì được rất nhiều người chê bôi là tiêu hoang miệng ăn núi lợ từ đầu quyển sách đến giờ tôi luôn khuyên các bạn phải lên kế hoạch chi tiêu thật chi tiết tối giản những khoản dư thừa nhưng thực lòng tôi không thể sống một cuộc sống quá khâm khổ như nhiều bài viết tôi đã đọc dẫu biết tiền thì bao nhiêu là đủ có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít nhưng việc kết hôn sinh con rõ ràng sẽ tăng khoản chi tiêu lên gấp đôi cấp ba lần bình thường. vậy tại sao chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng cho những chi phí gia đình từ khi còn độc thân? nhiều bạn tự tin về thu nhập ba đến 5 triệu một tháng vẫn sống tốt, nhưng khi bạn có con thì ba đến 5 triệu một tháng có còn đủ? và cho dù bạn có khéo co thì ấm, thì bạn có thực lòng muốn bạn đời của mình sống những, muốn những đứa con khóc khỉnh, đáng yêu của mình phải sống đê dèn, tiêu thốn như vậy không? tôi còn nhớ một ý kiến tranh luận tôi từng đọc cách đây nhiều năm trước. Bạn cho rằng thu nhập 20 triệu tiết kiệm được 1 triệu, không bằng thu nhập 5 triệu tiết kiệm được 2 triệu ư? Tôi không suy nghĩ như vậy. Hãy thử so sánh mức sống 19 triệu một tháng với mức sống 3 triệu một tháng xem. Một bên sống sung túc, ăn ngon mặc đẹp, hàng tháng miếu được tiền bố mẹ, con cái học được trường thực tế, đời sống tinh thần thoải mái, một bên rẻ rẻ, thiếu chỗ này hụt chỗ kia, với 3 triệu một tháng cho hai vợ chồng và một đứa con. Hiểu liệu đứa con đấy có được chăm sóc đầy đủ chất lượng ông bà nội ngoại của cháu có được quan tâm bảo hiếu rồi nhớ phát sinh bệnh tật mai chay đám cưới các bạn sẽ xử lý như thế nào đó là một ý kiến sắc sảo giữa một từ những ý kiến che người vợ trong bài thu nhập 20 triệu một tháng không đủ nuôi con mà tôi rất ấn tượng năng lực kiếm tiền của mỗi người là khác nhau nhưng chúng ta không thể phó mặc hết cho số phận đặc biệt là những chuyện có thể nhìn thấy từ trước khi chúng xảy ra. Thanh Hải, 30 tuổi, với mức lương khoảng 15 triệu một tháng và vợ anh trà, 25 tuổi, hai vợ chồng ấpủ kinh à, làm kinh tế mạnh rồi mới sinh con, nhưng họ vỡ kế hoạch hai lần liên tiếp. Chà vừa tốt nghiệp trên ngành kế toán nhưng đã nhận mùi dẹp xếp bằng đại học qua một bên để chăm sóc cho hai đứa con nhỏ, còn anh Hải thì tất bật đi làm giật xuôi trong tuần. Làm hành chính tại tòa soạn báo Cuối tuần còn tranh thủ đi chụp ảnh để kiếm thêm Nhưng vẫn không đủ tiền sang trải Từ khi có con, anh gầy đi trông thấy Anh luôn xuất hiện trong tình trạng thiếu ngủ Khuôn mặt tiều tụy vì lo lắng chuyện tiền bạc Là một người chồng thương vợ và một người bố có trách nhiệm Thanh Hải vẫn cố gắng trong năm đưa vợ con đi chơi xa một lần Nhưng không ít lần anh đã than thở với tôi rằng Khoản tiền hơn 100 triệu tiết kiệm trước ngày cưới Giờ đã biến mất Và anh thực sự lo lắng thì những đứa trẻ càng ngày càng cần nhiều tiền hơn Anh có thể mặc quần áo cũ, đi chiếc xe máy theo anh hơn chúng năm từ hồi còn là cậu sinh viên Nhưng con anh không được khổ Đó là tâm lý của tất cả các ông bố, bà mẹ, yêu con trên đời Những người trẻ tuổi khi khoác lên mình một chiếc danh mới Một trách nhiệm cao cả với sinh linh bé bỏng do họ sinh ra Họ mới ý thức nghiêm túc về chuyện tích lũy tiền bạc Khoản tiền tiết kiệm 100 triệu, vốn được anh Hải lên kế hoạch cho ví vàng, chiếc ví của đầu tư kinh doanh và tiết kiệm linh hoạt. Trà, vợ anh nấu ăn rất ngon và đôi vợ chồng muốn mở một quán ăn nhỏ rồi từ đó phát triển dần công việc kinh doanh. Nếu việc kinh doanh thuận lợi, anh sẽ nghỉ ở toàn soạn để cùng vợ làm việc thuận vợ, thuận chồng, bát bề đông cũng gạn. Nhưng thiên thần nhỏ của anh lại đến sớm hơn dự định vài năm, tất cả kế hoạch của hai vợ chồng phải thay đổi, xoay quanh đứa bé. Cũng may, còn chiếc sổ tiết kiệm của ví vàng để chuyển sang cho ví bạc và ví đồng để giúp họ xoay sở trong 2 năm đầu làm bố mẹ. Hiện tại với khoản thu nhập 15 triệu cho gia đình 4 người, quả thật vất vả nhưng vợ chồng anh vẫn chia tiền cho ví đồng, sinh hoạt phí cố định hàng tháng và ví bạc, nhu cầu sinh hoạt vật cao như đổi cho vợ chiếc iPhone 5S, thay cho chiếc điện thoại cũ chập chờn thường xuyên mất sóng hay thi thoại đưa vợ con đi du lịch một 1-2 ngày. Nếu không có khoản tiền tiết kiệm kia thì chắc chắn gia đình anh phải vay nợ để trang trải sinh hoạt phí và thói đời nghiệt ngã, thường khi chúng ta khó khăn nhất lại là lúc ít bạn bè sẵn sàng vì ta nhất. Cũng có khi bạn bè người thân muốn giúp đỡ mình nhưng bản thân họ cũng không dư dạ và ta không còn chỗ để kệ nhờ. Đến những lúc này, những câu như biết thế không ngờ giá như lại thốt lên đầy cay đắng. Câu nói, một túc lều xanh, hai trái tim vàng, với mong muốn hai con người đến với nhau bằng tình yêu chân thành, không chút toan tính, cùng nhau xây dựng tổ ấm bình yên hạnh phúc, giờ đây đã trở nên lỗi thời. Thực sự, nếu bạn yêu thương đối phương hết lòng, bạn cũng muốn họ phải chịu khổ, muốn họ phải sống trong túc lều ngạ nhiên không vững chãi, trải qua những ngày lo hôm nay không biết đến ngày mai, đừng để đến khi nghịch cảnh này xảy ra, mà ngay lúc này hãy suy nghĩ thật kỹ. Và lên kế hoạch cho dòng tiền của mình. Bạn hãy phân chia tiền bạc của mình ra bốn chiếc ví thật linh hoạt. Bản năng của con người là thỏa mãn cái tôi và muốn trở thành người quan trọng. Đa số chúng ta tiêu đến 90% lượng tiền cho ví đồng, chiếc ví giữ tiền sinh hoạt hàng ngày bằng một phần mềm thu chi trên điện thoại hay cuốn sổ tay ghi chép từng khoản nhỏ nhất, bạn sẽ nhận ra mình lãng phí tiền ở đâu và nhiều như thế nào. Ghi chép lại từng khoản nhỏ nhất không phải là chi ly buồn chỉ mà là tiêu tiền một cách thông minh. Khi ta biết bỏ tiền ra cho cái gì? Bạn phân vân giữa một chiếc áo có giá 300.000đ và một chiếc áo đẹp hơn có giá gấp đôi 600.000đ, bạn chọn mua chiếc áo 300.000đ với suy nghĩ tiết kiệm được đến nửa số tiền cần bỏ ra, nhưng bạn sẽ tiếp mùi hụi vì chiếc áo 600.000đ kia. Bạn sẽ nổi bật và tự tin hơn khi mặc nó. Bạn thật sự muốn và khao khát chiếc váy, chiếc áo đẹp có giá gấp đôi. Chiếc cầm trên tay Nhưng nhìn lại ghi chép thu chi từ phí đồng, bạn nhận ra chỉ cần bỏ đi một bữa ăn lẩu, đồ nướng cuối tuần, hay hai bữa ăn vặt KFC, pizza là bạn sẽ bù được tiền để lấy chiếc áo đẹp hơn. Hãy chi tiền cho những thứ ta thực sự muốn, chứ không phải những thứ ta tiêu như một thói quen. Có nhiều lời khuyên rằng ta không cần hoàn hảo để được hạnh phúc, đó là một lời khuyên rất chân thành và ý nghĩa. Tuy nhiên, từ sâu thẳm mỗi người... Ai cũng có cái tôi cần được thỏa mãn và ai cũng muốn được trở thành người quan trọng. Họ nói tôi đi chiếc Liberty là ổn rồi, nhưng tôi sẽ thỏa mãn hơn nếu mình mua được chiếc ô tô và chỉ cần cố gắng là đạt được thì tại sao tôi lại không cố gắng? Họ nói con của bạn chỉ cần học hành chăm chỉ là được, nhưng bạn sẽ thỏa mãn hơn nếu cho đứa con yêu thương của mình đến trường quốc tế. Bạn chỉ cần chú ý sắp xếp cách chi tiêu và thêm một chút cố gắng Để đạt được mục tiêu thì tại sao lại không làm? Những người lo bạn chồng mình quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tâm lý là những người đáng trân trọng. Nhưng họ khác với những người khuyên bạn đừng gắng sức vì họ sợ bạn chăm chỉ hơn họ, đạt được những thứ mà họ không dám làm để đạt được. Những lời khuyên của người không dám phấn đấu chỉ nhằm mục đích kéo bạn xuống ngang bằng hoặc thấp hơn họ. Tôi đã trải qua nhiều đêm thức trắng, bên chiếc laptop và đồng sách bờ bội để chứa thích chi chít chữ. Tôi nghĩ để mái tóc muối tiêu của bố khuôn mặt điểm những đợt chấm đồi mồi của mẹ cơ thể gầy gò của ông ngoại và cô em đang say giấc của tôi, họ đều mong tôi được hạnh phúc. Phải nghĩ xem tôi có thể làm gì để họ thêm hạnh phúc. Họ chưa một lần nói với tôi họ cần mua cái này hay đổi mới cái kia, nhưng chỉ cần chú ý quan sát bằng tình yêu thương, tôi có thể biết tôi phải làm gì cho họ. Tôi nhớ những ngày gia đình năm người của chúng tôi sống trong căn nhà cấp 4 chỉ có một phòng ngủ, phòng khách lớn được ngăn đôi một nửa kê giường cho tôi và ông ngoại. Và rồi tôi nhìn lại căn nhà năm tầng với bốn phòng ngủ thoải mái, như không gian tịch ấm cúng. Tôi đã biết là hạnh phúc trọn vẹn thì không thể thiếu kinh tế vững chắc. Tôi thích thú mỗi buổi chiều 30 Tết cả nhà làm cơm tân niên và mẹ tôi cười rạng rỡ, khi tổ ấm mỗi năm lại thêm đầy đủ thiện nghi, nội thất được thay mới và những chiếc bàn nhập hình tròn có tuổi gần bằng tuổi của tôi được thay thế bằng bộ bàn gỗ sồi sang trọng. Tôi cũng tự hứa với mình, rằng những đứa con của tôi cũng được hưởng nụ cười rạng rỡ từ người mẹ chứ không phải khuôn mặt dầu dĩ vì túng thiếu, tâm trạng dễ trong gắt vì áp lực, những lời nói sụp sụp lấp vì kỹ sức, tất cả chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp đến với gia đình mình. Vậy hãy thực tế để tự hỏi, kinh tế của bản thân đến đâu rồi? Hãy nghĩ về gia đình mình, nghĩ về những điều mình muốn làm cho họ và tự có câu trả lời xác đáng nhất. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa? phần 4. Sự đánh đổi, mất lớn được lớn Võ Tắc thiên được biết đến là vị nữ hoàng đế tiên nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Mọi người nhắc đến bà với sắc đẹp tuyệt trần, mưu mô, tham vọng, tàn ác, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, còn tôi thì quan tâm về đến bà với bài học sâu sắc về được và mất. Để mình trước nhé. Ai quan tâm đến bạn có quan tâm đến võ tắc thiên không? Muốn có những thứ bạn chưa từng có, hãy làm những chuyện mà bạn chưa từng làm. Suốt 12 năm rực rỡ nhất của người con gái từ 14 đến 26 tuổi, võ mỹ nương chiều là một nàng tài nhân hàng ngũ phẩm nhỏ bé, mở nhà sữa bao phi tần của đường thánh tâm lê thế dân. Sau khi nhà vua băng hà, bà và tất cả phi tần không con khác phải cạo tóc xuất gia làm ni cô và tu ở chùa cảm nghiệp võ mỹ nương không cam tâm được cuộc đời mình chỉ chỉ vài cái chớp mắt đã đóng lại nơi cửa phật chốn thanh tịnh pháp tục này không dành cho bà đến ngày dỗ của thái tâm khi biết đường cao tâm lý trị sẽ đến chùa cảm nghiệp thắp hương cùng bái cúng bái bà đã nảy ra một ý định điên rồ bất chấp mọi điều tiếng một ni cô quyến rũ một hoàng đế đường cao tông mê đắm võ mỹ nương sau khi lên ngôi được 2 năm, cao tông đã tìm cách đòn võ tóc tiên từ amiko ra và phong bà làm siêu nghi. danh phận siêu nghi vẫn chưa đủ làm thỏa mãn mị nương, bà đã hy sinh đứa con của mình để giáng họa, phế xuất vương hoàng hậu. đây chỉ là chi tiết bước ngoặt của cuộc... đây là chi tiết bước ngoặt của cuộc đời bà. đây là sự đánh đổi tàn ác mà bất kỳ ai cũng phải run sợ. ở thời đại chúng ta, đánh đổi con ruột mình cho bất kỳ mục đích nào cũng là phi nhân đạo tàn nhẫn nhưng hãy nhìn nhận khách quan tại thời điểm phong kiến nơi mỹ nương đang sinh tồn giữa 3000 mỹ nữ xinh đẹp đầy sức sống và cũng đầy thủ đoạn võ mỹ nương khi đó là người phụ nữ 30 tuổi nhan sắc đã không còn ở thời điểm đỉnh cao bà bà hơn thua những mỹ nữ khác ở cái đầu có kế hoạch và hành động dám mất lớn để được lớn vương hoàng hậu khi đó ghen tị với sự sủng ái của võ siêu nghi liên tục cùng Tiêu Thục Phi làm tìm cách đưa bà vào chỗ chết. Mẹ Nương hiểu rõ bản thân bà hơn ai hết. Bà đã lật ngược được dòng số phận để từ một nico không hề có tương lai tại một ngôi trường xa xôi hẻo lánh thành một chiêu nghi từ sủng ái, diễm lệ như hôm nay. Bà muốn bản thân mình và dòng họ võ được hưởng giàu sang phú quý nên bà sẵn sàng đánh đổi thứ to lớn nhất: võ chiêu nghi tự tay giết chết đứa con của mình để từ đó lên ngôi hoàng hậu tiến dần đến ngôi vị đế vương hơn. Nếu kế hoạch của bạn thất bại là vì nó chưa đủ đầu tư và có bước đi chính xác thì bạn có quyền làm lại và đừng bỏ cuộc, liên tiếp trải qua những khó khăn, những bất trắc từ hậu cung cho đến hậu cung cho điều bó, bá quan văn võ siêu đình, năm 67 tuổi võ mỹ nương chính thức lên ngôi hoàng đế. Đường Cao Tông lý trị nhằm ông vua nhu nhược, thời còn là thái tử ông ship bị Đường Thánh Tông phế truất. Nhưng vì tấm lòng hiếu thảo được lòng các đại thần nên ông được giữ ngôi vị, sức khỏe của Cao Tông lại không tốt, ông không có khả năng xử lý việc triều chính, phần lớn tấu trương được do Võ Hoàng Hậu đảm nhận. Theo cuốn Trên dưới 5.000 năm của nhà nghiên cứu lịch sử Trung Quốc Lâm Hàn Đạt và Tào Duy Trương, chỉ tới khi lập Võ Tắc Tiên làm Hoàng Hậu, lịch sử triều đường mới lại xuất hiện nhiều chi tiết đáng chú ý, đến khi lên ngôi hoàng đế trong 15 năm trị vì Võ Tắc Thiên mở mang lãnh thổ Trung Quốc, vươn sang Trung Á, hoàn thành cuộc chinh phục bán đảo Triều Tiên. Ngoài những tiếng xấu người đời gắn cho Võ Tắc Thiên, chúng ta không thể phủ nhận tài năng của bà, những thành tựu bà để lại trong những năm cai quản đất nước. Sự đánh đổi mất lớn thì được lớn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Chúng ta mất 12 năm đi học phổ thông để được kiến thức, được rèn luyện cứng cáp, chúng ta mất công sức làm việc để được cuộc sống thoải mái, ý nghĩa hơn chúng ta mất tiền để mua được những thứ làm chúng ta thỏa mãn, chúng ta mất nhiều đêm thức trắng để được thành công trong tương lai, chúng ta mất nhiều cuộc vui trước mắt để có được những niềm vui, cuộc vui sau này to lớn hơn, huy hoàng hơn. Chúng ta đang mất nhiều thứ đi từng ngày, nhưng không phải lúc nào cũng được như mong muốn. Mỗi buổi sáng thức dậy, thức dậy chúng ta mất đi thêm một chút tuổi trẻ, nhưng thành công có lại gần chúng ta hơn một chút hay không còn tùy vào từng thói quen từng hành động của mỗi người Võ Mị Nương mất 12 năm trong hậu cung bị thất sủng, 2 năm trong am ni cô cực khổ để bộc, để bộ óc biết tính toán mưu lược để được sự quyết đoán biết nắm bắt cơ hội ngay lập tức để được ý chí mạnh mẽ hành động bất chấp sự phán xét và mất đi đứa con để lấy đổ lấy ngay vàng để điều hành đất nước đi lên bằng chính năng lực của mình Vốn mang thân phận nữ giới mềm yếu, bà mất đi hình ảnh tan trang hiền dịu của phi tần hậu cung, đổi lấy tiếng ác nhưng lưu truyền hàng ngàn năm hậu thế vẫn biết đến bà, tìm hiểu cuộc đời bà, làm hàng trăm bộ phim về bà. Võ Mỹ Nương là người nằm rõ quy luật, mất lớn, được lớn, đã sống một cuộc đời không hề uổng phí. Nếu lúc, lúc này đây phải kìm nén nhu cầu chi tiêu của bản thân từ ví đồng, ví bạc để cho ví vàng làm, làm nền tảng đầu tư tích lũy cho ví kim cương để đảm bảo sự an toàn thì chúng ta hãy đánh đổi chấp nhận mất một cuộc vui bây giờ để đổi lấy cuộc sống viên mãn về sau. Đầu tư cho bản thân là không bao giờ sợ lỗ hãy lên những kế hoạch nâng cấp chính mình từ kiến thức từ những bộ trang phục hàng ngày bạn khoát lên người đến một, một lối sống tiêu chuẩn mà bạn mong muốn. Mỗi bước đi trong cuộc đời. Đều phải trả giá Tôi đã có một số thứ mà mình cần Và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất Nhưng tất cả con người trên thế giới này Có ai lại không sống như thế chứ Để đến khi quay đầu lại Hãy chỉ hối hận về những chuyện mình chưa kịp làm Chứ đừng hối hận về những chuyện đã xảy đã xảy qua Sưu tầm Bây giờ chúng ta hãy ghi ra 5 thứ Bạn sẽ gác lại để làm năm thứ cần thiết hơn. Ví dụ, tôi sẽ hoãn chuyến du lịch Nha Trang lại để làm việc cần thiết hơn lúc này. Đó là học tiết uh, học tiếng Anh. Rồi. chúng ta sẽ dành một phút để viết ra năm thứ bạn sẽ gác lại để làm năm thứ cần thiết hơn. nhà. Bây giờ thì mình tạm thời mình sẽ gác lại việc đi làm chăm sóc mẹ. Dạ, dạ, nha. Bây giờ chúng ta đến phần 4, ứng dụng nguyên tắc bốn chiếc ví vào cuộc sống, phần ứng dụng quan trọng rồi. Đầu tiên, giảm đầu ra cho ví đồng bằng nhiều cách. Hãy đừng bộ phán xét tôi lừa đảo khi đã nói đây là cuốn sách không dạy tiết kiệm. Vì khi đã đọc đến đây thì quan điểm về tiết kiệm mà chúng ta hiểu đã khác. Chúng ta không tiết kiệm tiền cho tuổi nghỉ hưu hay tiết kiệm tiền cho thứ quá xa xôi với cuộc sống hiện giờ. Chúng ta giảm tiêu những thứ không cần đến để bỏ tiền cho những thứ xứng đáng hơn. Một đôi giày tốt với có giá hơn 1 triệu có thể dùng 2 năm nên mua hơn là một vài đôi rẻ chưa đi đã hỏng. Vậy bỏ ra số tiền lớn hơn cho một thứ tốt hơn có phải lãng phí là đi ngược với chủ trương của chúng ta. Thực ra, mua những thứ không tốt mới là sự lãng phí. Tôi cũng như nhiều bạn gái khác luôn mê mẩn săn hàng giảm giá cho đến một ngày tôi nhận ra những thối thứ tôi ổ lên sung sướng vì giá hời so với giá thị trường thì nằm xếp xó chẳng mấy khi tôi động đến tôi tính nhẩm vài ba thứ trong số đó cộng lại cũng bằng tiền trong một món đồ đắt đỏ mà tôi rất muốn mua tôi đã nghĩ mình sẽ thật tự tin khi sát chiếc túi Michael Kors đó nó rất hợp với những bộ vest của tôi nhìn đắn đo qua lại tôi lại xách thêm một chiếc túi khác có giá rẻ hơn rất nhiều một lần đi hội trợ cùng cô em gái tôi lại sách về một chiếc túi khác trông có vẻ hay ho một lần khác tôi lại đi mua tiếp rồi lại một lần khác nữa chất lượng của những chiếc những chiếc những chiếc túi đó thậthen xui có chiếc vải da rất tốt nhưng lại bị rơi mất đinh vít bằng kim loại có chiếc thì quai quá nhanh sờn một con người luôn đề cao sự tỉ mỉ như tôi rất ghét dùng đồ bị tuột chi tiết hay chóc sờn tôi mua túi liên tục bỏ đi liên tục và khi tôi xếp chúng sắp xếp chúng lại để lau chùi rồi bọc áo lên Tại sao tôi lại cần đến mười mấy chiếc túi hàng bình dân trong khi chỉ cần hai đến ba cái hàng hiệu đã đủ tốt, bền và quan trọng là khiến tôi rất tự tin nhỉ? Vì những khoản chi mệnh giá nhỏ khiến chúng ta không cảm thấy lãng phí, nên chúng ta chi tiêu chúng bừa bãi, không suy nghĩ nhiều khi móc tiền từ ví đồng ra thanh toán. Những lần mua đồ đắt đỏ của chúng không hề nhiều. Một chiếc iPhone 15 đến 25 triệu, nhưng một đến 3 năm chúng ta mới có nhu cầu đổi máy một lần nhiều bài viết khuyên bảo về chuyện tiết kiệm, tôi có đọc được luận điểm như sau: khi bạn bỏ tiền ra mua một chiếc iPhone, thì người khác đang tiết kiệm tiền để mua nhà. Tôi thì cho rằng, khi chúng ta bỏ tiền ra một chiếc, bỏ tiền ra cho mua một chiếc iPhone vì chúng ta thích và nó phù hợp với thu nhập của chúng ta, thì một người không thích iPhone đang tiết kiệm để mua nhà và hằng nhiên anh hoặc chị ta sẽ có một chiếc điện thoại mà mình thích rồi phương tiện liên lạc và phương tiện di chuyển là hai thứ cần đem lại cảm giác thoải mái và tự tin cho bạn. Đối với người vẫn tự tin khi đi chiếc xe rất cũ, dùng chiếc điện thoại lỗi thời thì xin chúc mừng bạn, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều để mua những thứ to lớn hơn. Còn với những người trẻ tuổi muốn khẳng định bản thân dù cách làm này thật trẻ con và phong bạt thì cũng không sao cả. Chúng ta hoàn thiện cái tôi của bản thân. Theo nhiều cách khác nhau Sự tự tin sẽ giúp chúng ta mở mang ra nhiều thứ Mà cuộc sống ban tặng Bạn không phải cố ép mình để trở thành Một người lớn biết suy nghĩ Bạn có thể hét ầm lên rằng Tôi muốn dùng iPhone đời mới nhất Và làm việc chăm chỉ để nhanh chóng Được cầm chiếc điện thoại này trên tay Lúc đó bạn sẽ cảm nhận được những giọt mồ hôi Mình đã nhỏ xuống Phải sử dụng như thế nào để cho nó có ít nhất Đừng chỉ làm nhảm một câu nói vỗ về, tiền biết bao nhiêu là đủ, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Mà hãy khát khao, hãy đòi hỏi ở bản thân mình nhiều hơn nữa, bạn hãy cháy hết mình. Hãy cháy hết mình cho những nhu cầu rất đời thường, rất con người, rất tuổi trẻ này. Nhìn lại cuốn sổ tay, ghi chép hay phần mềm thu chi, chúng ta nhận ra có quá nhiều khoản chi thừa thãi, không thực sự cần thiết không đem lại bất kỳ lợi ích nào hơn là việc giết thời gian. Chúng ta sẽ ổ lên rằng, đáng nghĩa chúng ta đã đủ tiền để mua một chiếc iPhone, xe máy nếu không phí phạm tiền cho nhiều khoản tinh tinh, lãng phí khi ta mua những đồ ta không dùng đến, ăn uống tụ tập hàng quán chỉ để giết thời gian, tích gom để mua một chiếc iPhone, một chiếc xe tay ga, không phải là lãng phí nếu bạn thực sự khát khao nó. Lãng phí là khi ta mua một món đồ không tốt giá rẻ, Dùng trăm bữa nửa tháng đã chưa hỏng và ta phải mua đi phải mua phải thay liên tục, chỉ bằng mua một lần với món, món đồ tốt hẳn. Sử dụng thẻ khuyến mại giảm giá tích điểm. Tôi hay tranh thủ tiếp khách buổi trưa tại Pepperoni và không chú ý nhiều đến thẻ tích điểm cho đến một lần. Nhóm của chúng tôi 7 người ngồi ăn với hóa đơn hết 3 triệu 500 đồng. Nhân viên giải thích về hóa đơn này tôi sẽ được 35 điểm trong thẻ nếu không làm thẻ member thì thật quá phí và tôi đã có trong ví chiếc thẻ của Pepperonis. Lần sau tôi tới ăn với hóa đơn 270.000 và được trừ 20 điểm tương đương với 200.000 đồng. Tôi rút 70.000 đồng trả cho bữa ăn và vui vẻ cảm thấy như vừa mua được một món hàng giá hơi. Tôi bắt đầu chú tâm đến các chương trình khuyến mãi của những địa điểm hay lui tới, năm hay 10%. Nghe trường rất nhỏ bé và chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng cộng dồn lại bạn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá. Từng thấy xấu hổ khi nghĩ đi đâu cũng mang theo đống thẻ chỉ để tiết kiệm vài chục hay vài, vài nghìn hay vài chục nghìn. Sử dụng thẻ thành viên là một hình thức rất văn minh. Ở các nước phát triển có nhiều member khác là sự tự hào. Gà rán KFC, Lotteria đã quá quen thuộc với chúng ta kể từ công cuộc đổ bộ từ năm 2006. Có nhiều người ăn KFC, Lotteria như ăn cơm văn phòng một tuần đến vài lần nhưng không hề quan tâm đến thẻ giảm giá 10% và ăn một bữa trưa cho hai người khoảng 150.000 đồng. Dùng thẻ bạn tiết kiệm được 15.000 đủ để mua phong kẹo cao su và một chùm một tấc cho bà lão gánh hàng xong bên đường. Có những thứ rất nhỏ làm lên làm nên những lợi ích lớn lao có lần tôi và đôi bạn thân qua trung tâm thương mại Elmore Associates rồi nổi hướng xem phim Avenger 2 đang bong tấn. khi ăn xong thì sát giờ chiếu phim, người mua vé xếp hàng dài. tôi lo lắng không biết đến đời mình, đến lượt mình còn chỗ ngồi đẹp hay không thì cậu bạn thân lên tiếng, chị có thể thành viên tiếp phải không? có quầy mua vé riêng này. vậy là giữa dòng người sốt ruột xếp hàng và chúng tôi thản nhiên riêng một quầy vé. Chọn ghế đẹp và không quen nhìn nhau cười sung sướng, cảm thấy mình đúng là vít. Y như chiếc thẻ member của tôi. Sẽ thật là thiếu sót nếu không kể đến quyền lịch đầu năm của CGV cho các bạn mê phim ảnh. Một quyền tuyệt vời khi nó không chỉ nhắc bạn lịch công bố phim trong cả một năm, mà mỗi tháng nó tặng bạn 2 voucher giảm giá hoặc miễn phí combo bố bỏng nước khoảng 80.000 đồng để sẵn trong ví những chiếc thẻ. Các địa điểm ăn uống, giải trí bạn hay lui tới, nhân viên với tác phong chuyên nghiệp nhanh nhẹ sẽ không làm bạn tốn quá 10 giây cho tất cả các công đoạn, giúp quẹt và cấp. Tính nhẩm một năm tôi cũng đỡ được 2-4 triệu từ các thẻ, chiếc thẻ kinh rắn. Wow, thật tuyệt hay không? Tôi sẽ mua gì với số tiền tiết kiệm này được nhỉ? Hẳn là có rất nhiều thứ hay ho đây, vì đồng chắc chắn là sẽ rất thích những điều này. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu qua những cách tiết kiệm tiền đơn giản mà không cần quá rẻ rẻ. Thứ nhất, luôn để sẵn thẻ member giảm giá khuyến mãi các nơi hay lui tới trong ví. Thứ hai, nhớ ngày khuyến mãi nạp thẻ điện thoại và ngày mua một tặng một siêu ọp của các hãng đồ ăn. Thứ ba, với thời trang hay mua đồ có thể đắt nhưng bền, đẳng cấp chỉ đừng ham đồ rẻ. Nếu đồ rẻ chưa kịp hỏng thì bạn cũng chẳng muốn động tới nó nhiều đâu. Bạn không cần quá nhiều quần áo, giấy dép, nhưng chúng phải khiến bạn tự tin khi khoác lên người. Thứ tư, dành một khoản cố định để giải trí. Nếu tháng này bạn chót đi nhậu quá nhiều thì không đi xem phim. Nếu tháng này nhiều phim bom tấn quá thì hạn chế mua sắm. Tóm lại, chi tiêu trong khoản mình đã đặt ra trước. Tránh tối đa việc phát sinh. 5. Để các gói combo của các cửa hàng. quần 3 sẽ giúp bạn tiết kiệm để khóa nhiều. Thứ 6. Đi ăn theo nhóm thường sẽ tiết kiệm được 30% so với việc đi ăn một mình 7. Lên danh sách khi đi mua sắm giúp bạn chi tiêu có mục đích hơn 8. Đừng mua sắm khi đói bụng 9. Ghi chép lại tất cả các khoản chi tiêu dù là nhỏ nhất Cuối tháng bạn hãy rà soát xem mình có lãng phí ở đâu không Gợi ý dùng các phần mềm quản lý tiền bạc và chi tiêu như MISA 10. Đừng cho tiền nghỉ ngơi, hãy lên kế hoạch ngay cho mỗi khoản tiền bạn kiếm được Nếu bạn để tiền nhàn rỗi, nó rất dễ bay mất một cách lãng phí. Thứ hai, trao cho về ví bạc những kế hoạch khả thi. Chúng ta đã tiết kiệm được ví đồng kha khá mà không đến mức phải quá rè rẹn chi tiêu khi áp dụng các cách đơn giản ở chương trên. Tôi rất sợ đọc các bài báo về tiết kiệm tiền khi khuyên chúng ta phải đi bộ hoặc đi xe đạp với tiết kiệm xăng, một quần áo cũ không dùng mỹ phẩm. Thật kinh khủng! Tôi không thể nào nghĩ mình sẽ sống, có thể sống được như vậy. Nếu bạn đang gặp khó khăn về kinh tế hay cần tiết kiệm triệt để cho một dự án thì có thể làm như vậy, nhưng đó không phải là cách sống mà những người hiện đại nên hướng đến. Cuộc sống là một hành trình của sự trải nghiệm. Nếu mỗi ngày qua mỗi ngày qua đi ta không cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc thì hành trình ấy sẽ biến thành thực hình. Tôi đã mua được chiếc chiếc xe way kiếm thu nhập chỉ 3 triệu một tháng. Nhưng giá cách đây gần chục năm đương nhiên rất khác Với 3 triệu một tháng lại không phải đi thuê nhà Gia đình vẫn bao ăn nên tôi sống rất thoải mái Thông thường bạn có đáp án cho câu hỏi Bạn đang cần mua thứ gì vượt quá số lương hàng tháng Thì bạn sẽ có động lực để bắt đầu công cuộc tìm hiểu Xem mình đã chi tiêu gì ở ví đồng Và hạn chế các khoản vô lý cho dòng tiền Bạn đừng nản trí khi bỏ ra Khi số tiền bỏ vào ví bạc hàng tháng quá ít ỏi Với người thu nhập cao thì vài triệu, với mức lương 4-5 triệu một tháng thì 500 500.000 cũng là rất ổn rồi. Không sợ số tiền nhỏ, chỉ sợ mình nản chiến sớm, không chịu hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. Có điểm đầu và điểm kết cho kế hoạch. Mỗi cá nhân chúng ta đều có những hoài bão, những dự định, những mục tiêu cho riêng mình. Có những người mong muốn rất giản có những mong muốn rất bình dị thì cũng có những mong muốn rất cao. Và chúng ta ai cũng chỉ có một quỹ thời gian là 24 tiếng trong một ngày để làm việc Bất kể kế hoạch nào cũng cần có thời gian để thực hiện Thời gian nhiều hay ít là do bạn sắp xếp Quá trình thực hiện mục tiêu có thể rất dài hoặc ngắn chỉ Hoặc chỉ gói gọn trong bài tuần, vài tháng cũng cần một bản kế hoạch chi tiết để đem lại hiệu quả cao nhất Kế hoạch là tập hợp các hoạt động được sắp xếp theo lịch trình Đã lên trước như thời hạn hoàn thành Cách thức thực hiện với mục tiêu rõ ràng cụ thể đừng nghĩ trong đầu là hãy viết ra giấy hay cho một file word từng gạch đầu dòng từng bước mình phải làm gì. Giáo sư tiến sĩ David Schwartz phát biểu nếu chúng ta xây dựng kế hoạch cho tương lai tức là cuộc sống của chúng ta là có mục đích cuộc đời bạn sẽ là cuộc đời của kẻ hành khất nếu trong tay bạn chẳng có một kế hoạch gì kế hoạch gần đây không cần chỉ là về công việc. Gia đình mà có thể đơn giản là kế hoạch cho việc hưởng thụ. Bạn cũng muốn một chuyến du lịch xoã hết mình, muốn đồ chơi công nghệ cao, muốn mặc đẹp, muốn ăn ngon, muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Tất cả đều là kế hoạch đáng trân trọng cho dù nó chỉ mang ý nghĩa làm là màu. Nhưng có sao đâu khi nó thực sự quan trọng với bạn. Bạn không cần phải xấu hổ khi ai đó nói bạn là đồ ưa hưởng thụ sống ảo. tại biệt bạn một chút nhé. Bạn muốn, bạn muốn một chuyến du lịch xóa hết mình, muốn đồ chơi công nghệ cao, muốn mặc đẹp, muốn ăn ngon, muốn phẫu thuật thẩm mỹ Tất cả đều là kế hoạch đáng trân trọng cho dù nó chỉ mang ý, nghĩ, là, ý nghĩa là màu Nhưng có sao đâu khi nó thực sự quan trọng với bạn Bạn không cần xấu hổ khi ai đó nói bạn là đồ ưa hưởng thụ sống ảo Thích tiêu xài khi mặc mọi thứ đáng khoe ra đó đều là do tự đôi tay bạn kiếm ra Tại sao phải mỏng một chiếc áo hàng, uh, chiếc áo hàng hiệu khi mà đồ bình dân cũng tốt chán? Ai hỏi đoạn câu đó thì chắc hẳn chưa bao giờ thưởng thức hàng hiệu hoặc không cùng lối sống với bạn. Khi tôi khoác một chiếc áo hàng hiệu, tôi cảm thấy tôi sang trọng hơn, đẳng cấp hơn, tự tin hơn và tôi thực sự thích điều đó. Nên tôi lên kế hoạch để làm được điều ấy. Nếu bạn thích cách chi tiêu của tôi, nếu bạn thấy cách tiêu của tôi thật phí phạm, thì đó cũng không phải là điều tôi quan tâm. Điều tôi quan tâm là tôi lên kế hoạch để bản thân hạnh phúc hơn và tôi đã hoàn thành mục tiêu. Nếu bạn không phải típ người ưa hưởng thụ ở trên mà muốn kế hoạch cho một gia đình sung túc hơn, đầy đủ tiện nghi hơn với tivi thật to, điều hòa, máy giặt mới, nội thất sang trọng thì càng tuyệt. Lên kế hoạch chi tiết và bắt tay thực hiện ngay thôi. Và khi nhìn gương mặt tạng dỡ từ người thân khi tận hưởng những thành quả bạn mang lại, bạn sẽ thấy mình tuyệt vời đến mức nào. Bạn không cần có sức mạnh siêu nhiên để làm người hùng, hoàn thành kế hoạch bạn đặt ra. Bạn đã là người hùng trong mắt của gia đình rồi. Xã hội khó lường, còn gia đình thì luôn là tổ ấm cho ta có động lực, che chở ta, chăm sóc ta. Vậy còn điều gì chúng ta tiếc mà không để cho gia đình cơ chứ? Ví bạc Chiếc phí của nhu cầu mua sắm mực cao sẽ giúp bạn thỏa mãn nhu cầu thể hiện bản thân, chăm sóc gia đình, lưu giữ quãng thời gian làm việc bằng những thành quả thiết thực. Bạn sẽ có động lực cố gắng hoàn thành mục tiêu hơn khi bạn biết kế hoạch của mình sẽ bắt đầu và kết thúc như thế nào. Một kế hoạch không có điểm kết thúc là một kế hoạch mơ hồ. Những thứ mơ hồ sẽ khiến ta không thể làm việc hết mình vì nó. Nó giống như kiểu suy nghĩ, được thì được, không được thì thôi. Mà thông thường suy nghĩ kiểu đó thì chẳng đạt được gì cả, mà chỉ ngồi yên chờ số phận cho quả táo rơi trúng đầu Tạo cho mình những kế hoạch khả thi với tiềm lực của mình, nghĩ rõ cách nó bắt đầu, thời gian thực hiện, thời gian kết thúc, thời điểm kết thúc ra sao Đừng lên kế hoạch kiểu, tôi là Trần Văn Z, đưa 12 triệu một tháng, tôi muốn mua biệt thự triệu đô, bao giờ đủ tiền thì sẽ mua, số tiền tiết kiệm hàng tháng tùy theo chi si tiêu đó nhiều hay ít kế hoạch như thế này thì đến trong mơ hoàn thành cũng khá là cũng không bao giờ hoàn thành nổi mọi thứ trên đời này đều xuất phát từ nhu cầu như tam nhu cầu Maslow đã nói ở phần 2 khi chúng ta đáp ứng đủ nhu cầu bậc thấp như ăn, uống chỗ ngủ nghỉ ngơi sức khỏe an toàn thì tự khắc chúng ta sẽ sinh ra những nhu cầu bậc cao có câu lòng tham con người là vô đáy quả thực đúng Khi ta nhìn nhận chữ tham một cách tích cực như sự cầu tiến Đến những con người sinh ra nghèo từ nghèo khổ, nghèo khổ Bản tính tiết kiệm ăn sâu vào máu Cũng mong muốn được những nhu cầu cao hơn khi kinh tế ổn Thôi, cố nhé Nhu cầu hiện hữu ở nhiều mặt Đó có thể không phải là nhu cầu ăn diện, du lịch Nhưng nó sẽ xuất hiện ở nhu cầu muốn được đảm bảo sức khỏe về hưu ở nhu cầu muốn con cháu được học hành đầy đủ tương lai đảm bảo là con người khi còn sống thì còn phát sinh nhu cầu chúng ta sẽ hạnh phúc khi nhu cầu được đáp ứng đầy đủ nếu nên ta cần phải suy nghĩ về các nhu cầu vượt lên trên nhu cầu cơ bản trong cuộc sống hàng ngày và cách đạt được những nhu cầu ấy xe của bạn lúc nào cũng được đổ sang đầy đủ khoảng xăng xe không làm khó được bạn thì bạn sẽ nghĩ đến việc mua một chiếc xe đẹp hơn chạy đỡ hao xăng và máy khỏe hơn. Khi cuộc sống đầy đủ, người ta nghĩ xa đủ mọi nhu cầu. Có người hồi đi học thì chỉ mong nhanh chóng tốt nghiệp để kết thúc quá trình đầy ải khổ sai này, nhưng đi làm rồi lại muốn học thêm tiếng Anh. Nhiều người còn học thêm luyện chữ đẹp, những điều họ chẳng bao giờ nghĩ đến trước kia. Các bạn, bạn mong muốn thực hiện được những gì mà trước đây bạn chưa có thời gian hay là chưa có điều kiện để thực hiện được nó? ra đường bạn thấy ô của bạn kia, oh. ra đường bạn thấy ô bạn kia có cái túi gì đẹp nhỉ? và bạn này dáng đẹp ghê, thật quyến rũ, Thế là bạn lại phát sinh nhu cầu mua sắm hay tập gym, ăn kiêng để tự tin xuất hiện trước đám đông với nụ cười tỏa nắng. Mà nhắc đến nụ cười tỏa nắng nhiều người lại muốn đi tẩy trắng răng, hay cao hơn là bọc chuột sứ răng. Mà giá thì đâu có rẻ, một chiếc răng sứ có giá từ 1 đến 6 triệu đồng. Nhưng nhu cầu mà luôn phát sinh chỉ thấy ví tiền là phát triển quá chậm. Nhưng nếu để những nhu cầu ấy không được giải tỏa, bạn sẽ sinh bực dọc, bất mãn với cuộc sống của chính mình. Chẳng thà bạn không hề quan tâm sắp ra mắt iPhone 7, cũng chẳng quan tâm nín thỏi son lưu bình uh, trông thế nào, thì bạn vẫn sẽ dùng iPhone 3 hay không dùng mỹ phẩm cũng chẳng sao. Nhưng đây rõ ràng. Bạn chết mê chết mệt chiếc điện thoại đời mới nhất và tò mò không hiểu thỏi son đắt nhất thế giới ra sao thì đừng tự ngó lơ nó. Với mức lương vài triệu mà mơ đến xe Audi, BMW 12 tỷ mới khó, chứ chiếc điện thoại mười mấy triệu thì vẫn khả thi bạn ạ. Lên kế hoạch cho ví bạc đi nào. Không giải tỏa được hết nhu cầu thì ít cũng phải được 50%. Cuộc đời như vậy mới là đi lên và đáng sống. Nhu cầu tiêu dùng bậc cao là nhu cầu rất bình thường Nó không có gì lạng phí, đáng xấu hậu Nó chỉ đáng buồn khi bạn không bắt tay thực hiện Để hoàn thành các kế hoạch của mình Vì sự không thỏa mãn cái tôi Sẽ khiến cuộc sống của bạn thiếu đi màu sắc tươi vui đáng có Bản thân đồng tiền không phải là xấu Chính việc sử dụng tiền một cách sai trái mới là xấu Thực tế tiền bạc luôn quan trọng với con người Ghandi Đây là muôn nhẹ người đã xuất sắc trong việc ứng dụng nguyên tắc vốn chiếc ví trong một năm cô không chỉ phẫu thuật thẩm mỹ mà còn mua được iPhone và đi du lịch hiện tại Moon đang rất hạnh phúc về những kế hoạch khả thi của mình tiếp đến là chúng ta sẽ học cách sử dụng ví vàng cẩn trọng và linh hoạt bạn có tin vào số mệnh không? Có hay không trả lời chúng mình cái comment cả <cười> Mẹ mình có Tôi tin rằng có những người sinh ra đã có vận may hơn người khác đó có thể là những đứa con sống nhâm nhung, nhung lụa sinh ra từ những gia đình giàu có bậc nhất mỗi thứ họ phát lên người được tính theo tiền trăm triệu tiền tỷ lại có những người sinh ra đã sở hữu nhan sắc vạn người mê và nhờ nhan sắc đó họ gặt hái dễ dàng những giá trị mà nhiều người làm cả đời cũng không bằng cũng có người tỷ lệ may mắn rất cao Họ thường xuyên chúng giải lớn các chương trình hên xui như bóc thăm chúng tưởng, sổ số, số thậm chí lô đề. Xã hội này không công bằng, vận mệnh mỗi người cũng có sự chênh lệch rất lớn. Rất nhiều cuốn sách lôi các ví dụ về những người nghèo khó trở nên vô cùng giàu có như Steve Jobs của Apple là trẻ một côi. Hay Howard Schultz CEO của Starbucks lớn lên trong một khu dành cho người nghèo. Nhưng cả thế giới này có bao nhiêu binh kết hay có bao nhiêu Steve Jobs? Tỷ lệ Tôi cá là một uh, tỷ lệ một cá nhân xuất sắc, xuất trúng rất ít, ít hơn nhiều tỷ lệ trúng hay để trúng số số, chúng số số, nên tôi không dám mơ mộng hão huyền. Nhưng tôi ghét nghèo và tôi sẽ làm mọi cách để thoát nghèo. Tôi vẫn sẽ ghen tị với những người giàu có, nhưng tay tôi sẽ làm liên tục. Đầu tôi sẽ tính toán các bước để cuộc sống trở nên dễ chịu, chứ tôi không ngồi im một chỗ. Nếu như không thể khóc trong một căn biệt thự triệu đô, thì tôi mong sẽ được ơi cho một căn nhà xinh đẹp hoặc một căn hộ ấm cúng. Tôi không muốn khóc ngoài đường, điều đó thật kinh khủng khi nhiều người sẽ chiêm ngưỡng bộ mặt loang xấu xí, loang lổ makeup của tôi. Vận mệnh nằm trong tay bạn, trên trái đất cũng đang quay thì hạnh phúc không dành cho kẻ đứng yên một chỗ. Bạn không chọn được điểm khởi đầu nhưng điểm kết thúc của bạn ở đâu là do bạn. Kể cả bạn có đã là người xui xẻo như tôi, chưa bao giờ chúng xuất số hay bốc thăm điểm thi luôn kém hơn thực lực thật thì mọi thành quả là do sự cố gắng đến 90%, 10% còn lại do nhiều yếu tố tác động. Thường người ta hay pin vào 10% may mắn đó để lười biếng dễ dàng đầu hàng khó khăn. Phương Giang người luôn cho rằng cuộc đời mình nằm trong hai chữ Giờ Giang. hồi, trụ, hồi trung học cô theo học lớp đàn với mơ ước thi vào nhạc viện nhưng gia đình không đồng ý vì ngành nghề vì từng ý ngành nghệ thuật bác cô thi vào ngành marketing. Giang vốn không thích ngành này nên không tập trung học. Với số điểm thì lẻ đẹp gia đình xin cho cô vào trường cao đẳng nghề. Giang cũng không tập trung học vì nghĩ trường này không có tương lai. Nên sau 3 năm học kiến thức cô thu lại chẳng được mấy. Giang cũng có thời máu mê kinh doanh, cô tính mở một hàng ăn vặt cho học sinh sinh viên. Nhắm được địa điểm đẹp. Giang xin gia đình vốn đầu tư, nhưng cô có chần chừ không sang ký hợp đồng thuê nhà, chỉ vài ngày chậm chân Giang để tuột mất địa điểm đó và tay người khác, cô nản trí thôi ý định kinh doanh khởi nghiệp. Một thời gian ngắn sau đó, Giang được bạn bè giới thiệu làm lại làm tại công ty bán thực phẩm chức năng, sau 2 tháng không bán được mấy, cô lại xin chuyển nghề làm thư ký cho một công ty xây dựng nhỏ. Có nhiều trở ngại về kỹ năng chuyên môn, khiến Giang cũng thấy bản thân không đủ khả năng để làm tiếp vị trí. Cô không nghĩ đến chuyện đi học thêm nâng cao chuyên môn mà nghỉ việc tìm chỗ làm khác chỗ thì gian chia xa quá, chỗ thì lương thấp, nên cuối cùng khi bạn bè cô có chỗ làm ổn định, thì Phương Giang quyết định lấy chồng để yên bề gia thất. Cô mệt mỏi, cuộc đời tớ chẳng có gì trọn vẹn, cái gì cũng dở sang Tôi không biết nên khuyên Giang thế nào vì cô luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh tác động. Trở lại nếu năm xưa cô kiên quyết là theo đam mê ngành nhạc viện, thì giờ đây có lẽ cô đã trở thành một giảng viên piano có tiếng, hạnh phúc mang tiếng đàn của mình đến với nhiều người thưởng thức. Còn nếu đã theo học ngành marketing, phương gian chủ động học, thực hành kiến thức, suy nghĩ về tương lai của mình, con đường của mình đi ra sao thì chắc giờ, với tấm bằng tốt nghiệp không nên nỗi để đâu chẳng nhớ. Trong tất cả mọi chuyện từ học hành, làm kinh doanh đến công việc văn phòng hay bán thực phẩm chức năng, chỉ cần phương gian chủ động hơn, suy nghĩ thấu đáo để xem bản thân thực sự muốn gì và có năng lực trong việc gì thì mọi thứ sẽ khác đi rất là nhiều vấn đề chỉ thực sự ảnh hưởng lớn khi ta không biết cách giải quyết chúng vận mệnh của bạn nằm trong tay bạn chứ không phải nằm trong tay của số phận hãy trả lời câu hỏi bạn là ai câu hỏi tưởng chừng rất dễ nhưng lại khiến nhiều người khự lại khó trả lời nhu cầu ăn uống chỗ ở làm việc làm là nhu cầu cơ bản nhu cầu khẳng định thể hiện bản thân mới là nhu cầu bậc cao nhất trong mỗi người càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi kiếm được rất nhiều tiền họ lại tiếp tục dành tiền kiếm được tài ví vàng để tái đầu tư phát triển. Không bao giờ là sớm để bắt đầu nghĩ về việc tạo dựng kinh à, tạo dựng sự nghiệp. Như cô cậu bé cấp 3 nghĩ đến kinh doanh thiệp hoa chocolate hay vào ngày lễ hay những bạn sinh viên mở hàng trà chanh về hè kinh doanh phụ kiện, đó đều là việc đầu tư của ví vàng. Ví vàng của họ từ đâu mà có? Từ những số tiền tiết kiệm nhỏ bé hàng ngày, số tiền mà đáng nhẽ của ví đồng. Vì bạc cũng được trách chiêu cho những dự án đầu tiên. Những bạn trẻ như vậy, tôi tin lớn lên ít nhiều cũng sẽ đạt được những thành công vì họ năng động, họ tư duy, họ khát khao và họ dám hành động, dám nằm lấy cơ hội. Những người như vậy luôn làm chủ vận mệnh của mình. Mọi người đều nên có bảo hiểm nhân thọ. Tôi tham dự khá khá buổi giới thiệu về bảo hiểm của các hãng lớn như Daiichi, Menulife, Các nhân viên tư vấn thường xuyên đề cập những mục đích tốt đẹp mà bảo hiểm hướng đến, như đảm bảo cho con bạn đến hết đại học, mua ô tô, mua nhà, đi du lịch nước ngoài, an nhàn tuổi về hưu. Bảo hiểm thực sự là một cách đầu tư mà bất kỳ ai cũng nên tham khảo. Bảo hiểm hiện nay không chỉ không chỉ đền bù một khoản tiền lớn cho tai nạn thương tật, tử vong, mà nó còn bảo hiểm về sức khỏe với nhiều bệnh nan y. Môi trường ô nhiễm thực phẩm không an toàn, chế độ sinh hoạt không khoa học khiến nhiều bệnh gia tăng, đặc biệt là ung thư. Tôi đã suy nghĩ không biết nên xếp bảo hiểm và kế hoạch cho ví vàng hay ví kim cương rồi quyết định nó sẽ nằm ở trong ví vàng bởi nó mang lại nhiều lợi ích hơn, khoản tiền nằm chết im trong số tiết kiệm. Số tiền mà bạn đóng hàng tháng, quý, năm cho bảo hiểm rất linh động và phù hợp với thu nhập. Tôi chọn gói bảo hiểm 30 triệu đồng một năm, tức là đóng 2,5 triệu mỗi tháng. Nếu tôi ốm, bệnh bảo hiểm sẽ chi trả một phần đáng kể. Nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, tôi sẽ được hỗ trợ 630 triệu cho một bệnh. Số tiền lên xuống tùy theo khoản đăng phí hàng năm của mỗi người. Chẳng ai mong mình bị đau ốm, tai nạn để nhận tiền bảo hiểm cả. Nhưng đó là cách phòng xa, thêm nữa lãi suất bảo hiểm thường nhìn hơn so với ngân hàng bình thường chỉ khác ngân hàng chỗ mình không rút hết tiền nhanh nhanh chóng mà thông thường những năm đầu 2 đến 4 năm ta sẽ không được rút hết tiền trong tài khoản của mình nghe thì có vẻ bất tiện nhưng đây lại là đây là cách hám sự chi tiêu của mình giúp mình giữ khoản tiền cho kế hoạch xa được ổn định hơn còn nếu ta có chuyện phát sinh bất ngờ cần kiếp ư, đó là kế hoạch cho vị kim cương sẽ nói ở phần sau Mỗi người đều nên có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe. Khi sức khỏe được đảm bảo, ta có thể an tâm công hiến nhiều hơn cho gia đình, công việc, xã hội. Càng ngày tôi càng thấm thiế câu nói, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Kể cả bạn rất giàu có, nhưng cuộc đời cũng sẽ bất hạnh khi không có sức khỏe. Và chắc chắn một người bệnh có tiền sẽ có nhiều cơ hội bình phục nhanh hơn một người bệnh không có tiền sự công bằng đôi khi không nằm ở chỗ bạn đã sống tốt, lương thiện như thế nào, mà nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu tiền để giải quyết khó khăn. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình phải đưa người nhà về nằm chờ chết vì không có đủ tiền trang trải viện phí. Bệnh tật đến không báo trước và bất ngờ ở những người bình thường rất khỏe mạnh, như cô bạn tôi Anita, một cô gái rất khỏe mạnh, hiếm khi bị ốm vặt như cảm lạnh, ho khan, vậy mà bụng đùng một cái cô bị chẩn đoán ung thư máu. Quá độ sốc khi gia đình cô nhận được tin, gia đình cô nhận được tin thì Anita chỉ còn sống được 6 tháng nếu không tìm được tủy ghép thích hợp. May mắn đến với Anita khi người yêu của người anh của cô có tủy thích hợp đến 99%. Bài bình thường này tỷ lệ ở anh em ruột chỉ là 25%. Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện ca mổ gấp tùy về số tiền từ bảo hiểm hỗ trợ đến 50% viện phí để cứu một bệnh nhân ung thư số tiền viện phí lên tới vài trăm đến cả tỷ đồng nếu gia đình Anita không khá giả nếu Anita không có bảo hiểm thì liệu cô có được ghép tủy kịp thời chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của tiền bạc đối với cuộc đời mỗi người chúng ta không phải tiếc người quá tiết dụng nhưng chúng ta cần phải đảm bảo tài chính để tự giúp bản thân cũng như gia đình vượt qua những cơn sóng gió Lựa chọn cách đầu tư tài chính hiệu quả chính là một phần bắt buộc Mà tôi cũng như các bạn phải tìm hiểu cho thật kỹ Bảo hiểm là một sự lựa chọn đầu tư an toàn cho những người không giỏi kinh doanh hay máu làm giàu Hiện giờ thì Anita đã khá là khỏe mạnh Và cô đã đi du lịch rất nhiều nơi tận hưởng chuỗi thời gian trẻ trung và yêu đời Giúp đỡ người khác cũng cần chọn lọc Ví vàng còn phải đám đưa một kế hoạch rất khó khăn, đó là tiền cho vay. Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp bạn bè họ hàn đến vay tiền với lý do mà bạn không thể từ chối dù biết số tiền này rất lâu mới thu hồi lại được. Nếu bạn là người hay được người khác nhờ vào kiểu này thì hãy dành cho dành nó cho ví vàng nhé, không phải là ví kim cương. Tôi đã từng rơi vào trường hợp như sau, gần cuối tháng tôi chuẩn bị xong tiền lương cho các nhân viên của mình Nhưng một người bạn của tôi đang cần gấp tiền để đưa người nhà vào bệnh viện. Anh đến trước cửa nhà tôi với bộ dạng thất thẻo đến tội nghiệp và tôi không thể từ chối lời nhờ vả vay tiền của anh. Ngày hôm sau, bố tôi gọi tôi lại và bảo bố đang cần gấp một khoản tiền cho công việc phát sinh và tôi với nghĩa vụ là một người con thì lại không thể từ chối bố. Tôi đưa tiền cho bố xong thì ngồi tẫn thờ vì không biết lấy đâu ra tiền trả lương cho nhân viên. Thời gian đó khó khăn, khoản dự dự trữ vốn kinh doanh của tôi đã hết sạch. Tôi cũng không thể đòi lại số tiền vừa cho anh bạn vay, thì anh lấy đâu ra để trả? Tôi gọi tiền cho những người bạn khác đã vay tiền tôi khoảng thời gian trước đó, nói rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng đáng buồn thay, chỉ có một người trả nợ, những người khác tiện mọi lý do để khắt lần sang ngày khác. Tôi đã thực sự bế tắc và đã có được những suy nghĩ nhỏ nhanh rằng mình giúp người khác thì được, người chẳng muốn giúp mình cho dù chúng ta luôn là phóng với người xung quanh nhưng khi khó khăn ập đến chúng ta không thể ngăn cản không thể ngăn bản thân có những suy nghĩ tiêu cực khi đơn độc giải quyết khó khăn bạn là một người anh chị cả trong gia đình có trách nhiệm chăm sóc giúp đỡ các em về tiền bạc hay là một người tốt bụng luôn có mặt ra tay giải quyết khó khăn cho bạn bè thì cũng hãy giúp đỡ một cách khôn khéo đừng để đó là tiền lệ cho những người khác ỉ lại và bạn có một câu nói đùa rằng Mình có tiền mà không giúp đỡ bạn mình thì mình mất bạn, còn mình cho bạn vay tiền thì mình mất cả bạn lẫn tiền. Dù chỉ là một câu nói đùa nhưng cũng không phải là không có cơ sở. Trước khi cho vay tiền, bạn hãy suy nghĩ những vấn đề sau đây. Thứ nhất, bạn có cần số tiền này trong thời gian sắp tới hay không? Thứ hai, người bạn cho vay có đủ uy tín trách nhiệm để hoàn trả số tiền đúng như lời hứa hay không? Thứ ba, mục đích vay của họ có chính đáng hay không? Thứ tư, họ có tạo ra thu nhập để có tiền trả bạn hay không Thứ năm, nếu họ chưa kịp trả đúng lúc bạn cần Thì bạn có phương án dự phòng hay không Tôi đã từng cho một cậu sinh viên vay tiền để mua điện thoại Và sau khi tôi gây gắt đòi thì Vì vẫn thấy cậu đi mua sắm, đi chơi, check in Facebook Cậu đã trả lời tôi Em chỉ là thằng ăn bán gia đình, không tạo ra thu nhập Đâu có kiếm được nhiều tiền như chị Bao giờ em có thì em trả Chị không phải dục Tôi đã rất sốc khi nghe được lời nói đó. Sau đó mỗi lần giúp đỡ ai tôi sẽ xem xét họ có xứng đáng với sự giúp đỡ này không và họ có tạo được thu nhập để có tiền trả tôi hay không. Mục đích vay của họ là gì? Mặc dù lý trí là vậy, nhưng hẳn nhiên tôi vẫn gặp những trường hợp khiến tôi mùi lòng bỏ qua những quy tắc. Giúp đỡ người khác là một đức tính cao cả mà từ cấp 1 ta đã được dạy, nhưng để linh động áp dụng nó vào cuộc đời thật khó khăn. Dù vậy Đó cũng là một kỹ năng sống mà chúng ta cần học hỏi xong rồi Bạn tốt là cho nhau những lời khuyên đúng mực Bảo vệ nhau trước những cảm dỗ Đưa nhau đi đúng hướng Xuất hiện khi họ cần Chứ không nhất thiết phải cho bạn vay tiền Tất nhiên chỉ những trường hợp quả hàn nhĩu Đầu tư đúng đắn Không có gì tự nhiên mà đến Không có chuyện tôi thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời soi vào gương mà thấy bụng mỡ biến hạn, Biến mất hẳn Và thay vào đó là một vòng eo 60cm, săn chắc tuyệt đẹp. Tôi phải giảm ăn tinh bột, ăn nhiều chất sơ, đến phòng gym hàng ngày và phải chăm chỉ đều đặn một thời gian rất dài để mong giảm được 15cm vòng eo. Một quá trình nghe đã muốn bỏ cuộc vì mấy chiếc bánh su kem khổng lồ có giắc hạt điều bên trên được cám rỗ. Nhưng tôi không thể cam chịu một thân hình kém tự tin như vậy đến hết đời được. Cũng như vậy, không thể một ngày bỗng nhiên tài khoản của tôi tăng gấp trăm lần. Và tôi sẽ lao thẳng ra plaza, ôi tối điều, giấy chim về nhà. Dù đêm nào tôi cũng ước ao điều rượu đó xảy ra, nhưng lời ước nguyện của tôi là vô vọng. Chẳng bà tiên nào rảnh dỗ xuất hiện hỏi lọt lem đeo ú lười biến rằng, tại sao con khóc? Cả lọt lem hay tấn cũng phải rất xinh đẹp, eo con ong mà chăm chỉ, chúng ta phải tự thân vận động thôi. Có nhiều người cho rằng mình không có nặng khả năng kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền hơn, nhưng thật ra là do tâm lý sợ thất bại. Vậy nên họ chỉ dám đặt ra những mục tiêu bé bé để dễ dàng thành công. Hãy vượt qua tâm lý sợ sệt đó. Thất bại không phải là một điều dáng xấu hổ. Xấu hổ là khi ta chẳng làm gì hay chẳng cố gắng để làm một thứ gì đó. Lan Anh là một cô nàng luôn lo sợ mình bị đuổi việc. Cô bị ám ảnh bởi việc thất nghiệp vì phải mất đến 14 tháng sau. Khi gầm tấm bảng tốt nghiệp loại ưu cô mới xin được việc trợ lý giám đốc tại một công ty sản xuất bánh kẹo. Cô đi làm sớm 15 phút và sẵn sàng phê thật ngon, sẵn sàng làm việc thêm giờ, không ca tháng và luôn chăm chú, ghi nhớ từng lời của sếp. Nhưng tiếp thay sau 3 năm công hiến cho công ty, Lan Anh bị sa thải vì giám đốc muốn đưa đứa cháu của mình vào vị trí của cô, dù cô làm rất tốt. Lan Anh rất buồn, nhưng may thay bị đổi việc cũng là lúc nỗi lo sợ bị đổi việc hàng ngày của cô chấm dứt. Trong 3 năm đi làm, cô luôn thích một khoản từ lương hàng tháng để nhét vào thẻ atm. Sau khi buồn dầu một vài ngày, Lan Anh sắp lại tinh thần, suy nghĩ kỹ, nên tiếp tục xin việc hay đầu tư kinh doanh được số tiền tiết kiệm được. Cô mua nhiều sách về kinh tế, ý tưởng đột phá và quyết định thử sức với thời trang trẻ em. Hồi con đi học, cô vẽ khá đẹp và sử dụng màu công nghiệp thành thạo. Lan Anh đặt sưởng in áo phong trẻ em đủ màu sắc. Vẽ lên đó những họa tiết độc đáo do cô sáng tạo, những chiếc áo xinh xắn của cô để nhiều bà mẹ trẻ hưởng, hưởng ứng. Và hiện giờ Lan Anh là chủ của hai cửa hàng trang phục trẻ em rất đông khách. Nếu không có số tiền từ ví vàng, hoặc giả cô không dám thay đổi bản thân, thì chắc từ đây cô vẫn làm văn phòng và ngày ngày đối diện với nỗi lo bị đổi tiền. Thêm một ví dụ về đầu tư đúng cách là từ anh khắc Hiếu, một kỹ sư lập trình. Hiếu luôn ham thích tìm hiểu về đầu tư, về cách tiền để ra tiền. Anh và hai người bạn nữa bản bản nhau góp tiền mua một chiếc Kia, Kia K3 cũ rồi thuê... Thuê lại chạy Uber hoặc grab taxi với khoản đầu tư 200 triệu mỗi người khác hiếu thu về số tiền 5 đến 8 triệu hàng tháng anh tính nhậm nếu đem 200 triệu ra gửi tiết kiệm thì một năm số lãi thu về khoảng 9 đến 12 triệu nhưng với cách đầu tư của anh thì có thể kiếm đến 60 đến 90 triệu một năm cho người giàu không tự nhiên mà giàu có họ cũng không may mắn hơn chúng ta mà do họ dám làm những việc mà ta thì sẽ không dám nghĩ tới. Về chấp nhận một số lối sống an phận có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu đã trở nên lỗi thời. Giá cả leo thang không chờ đợi đồng lương của bạn, bạn phải kiếm nhiều tiền hơn. Nghĩ ra những cách đầu tư đúng đắn để đảm bảo cuộc sống đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần. Hãy học thuộc ba lời khuyên sâu sắc sau đây của tỷ phú Warren Buffett, chủ tịch, công ty, uh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của hãng Berkshire Hathaway, là một nhà đầu tư thiên tài. Thứ nhất, cứ mua những thứ bạn không cần thì sẽ có ngày bạn phải bán những thứ mà bạn cần. Thứ hai, không bao giờ để hết trứng vào một giỏ không được phụ thuộc vào một nguồn thu nhập, hãy luôn nghĩ cách để đầu tư nguồn thu thứ hai. Thứ ba, để đầu tư thành công cần có thời gian, quy tắc và sự kiên nhẫn, không cần biết bạn có tài năng tới đâu hay nỗ lực thế nào, mọi việc đều cần có thời gian. Bạn không thể sinh em bé trong vòng một tháng chỉ bằng cách làm cho 9 người phụ nữ mang bầu. <cười> thứ tư, giữ ví kim cương để an toàn Một chiếc ví rất dễ nhầm với, lẫn với ví vàng Chỉ khác ở một chỗ là nó là khoản tiền nằm im trong tài khoản ngân hàng của bạn Nhưng người sống thực vật không cử động, không suy nghĩ mà chỉ có thở Luôn có sự an toàn nhất định với số tiền chỉ rất nhỏ Cấp 2 mẹ cho tôi 20.000 để phòng lúc xe đạp hỏng khóc và nếu tôi chót tiêu số tiền đó thì tôi sẽ phải dắp bộ xe đạp từ trường học về từ trường học hay lớp học thêm và tôi đã từng sắp xe uh, xe đạp thủng lốp trượt xích 5 km từ lớp về nhà tôi là một đứa phá phách xe đạp mới mua chỉ sau 2 tháng đã bắt đầu hỏng bắt đầu từ lỗi nhỏ nhất rồi tăng dần lên cứ nhớ phải thất thều dắp bộ xe giữa trời nắng nóng tôi lại không dám tiêu đến số tiền hai mươi nghìn đó Dù đôi khi tôi rất thèm một chiếc nem chua rán hay một chiếc bánh mì quê Hải Phòng. Nếu lỡ có tiêu phạm vài nghìn thì ngày hôm sau nhận tiêu gian sáng tôi sẽ nhịn vào để bù khoản riêng đó. Tôi đã học được cách sử dụng phí kim cương từ năm cấp 2 như thế đó. Hãy vay tiền nếu có thể. Bạn đã bao giờ lâm vào tình cảnh phải đi vay tiền chưa? Cảm giác lúc đó thế nào? Gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần, năm tôi lên 8 tuổi. Ám ảnh tuổi thơ vẫn theo tôi đến tận bây giờ nên tôi rất sợ phải vay nợ. Nó giống như một chiếc ghe đeo trước cổ mà tôi muốn tháo bỏ càng nhanh càng tốt. Nó khác với cảnh lấy tiền từ tài khoản ra và hứa rằng sẽ bù lại vào tháng sau. Vì tháng sau nữa phát sinh ra một chuyến du lịch với đám bạn trí cốt và tôi lại tự nhủ tháng sau nữa bù vào cũng được mà. Kiểu gì cũng sẽ lại bù, chưa vội thì lo gì. Sau tôi dần nhận ra mỗi tháng đều có phát sinh không đoán trước được, cưới xin, xe hỏng, điện thoại hỏng, du lịch, khóa học, hàng giảm giá, số lượng có hạn liên hoan quá nhiều. Người Việt ta bị thói quen, nước đến chân mới nhảy. Nhiều người thì nước đến cổ mới bơi. Ai không biết bơi thì nằm phơi bụng. Một thói quen bị động xấu xí dành cho những kẻ lười nhát như tôi. Nếu có thể vay ai đó tiền để bù hoàn thiếu Tôi sẽ nhanh chóng trả lại người đó tiền Với thời gian nhanh gấp đỡ. nhanh gấp nhiều lần Nếu tôi lấy tiền từ ví kim cương ra chống đỡ Điều này áp dụng từ cuộc sống linh sinh hoạt hàng ngày Đến công việc kinh doanh của bạn Có một đợt tôi sửa sang lại cửa hàng của mình Và thiếu khoảng 30 triệu để trả công, nợ, công thợ nội thất Tôi đã rút số tiền trong ví kim cương Sau khi ví vàng đã cạn Vừa hết Tết âm lịch vài tuần Nên công việc kinh doanh của tôi chưa thuận lợi Sau đó tôi lại đi Đà Nẵng cùng nhóm bạn thân, số tiền 30 triệu tôi dự định sau một tháng sẽ bù vào, nhưng tháng sau rồi tháng sau nữa, tôi liên tục gặp chi phí kinh doanh phát sinh. Phải đến nửa năm sau tôi mới bù lại được số tiền. Vì khi cần tiền trong tay, tôi lại nghĩ cửa hàng phục của mình cần sơn lại, cả năm tầng hay phòng studio cần cải tiến thêm. Tầng 1 cần thay màn mắc makeup 2m cần có nhiều đèn long lanh hơn. Cứ thế, vì biết đó là tiền của mình, vì biết đó là tiền của mình cả thôi Nên tôi không vội Tôi tiêu nhiều khoản không cần thiết Hay chưa cần thiết vào thời điểm đó Một lần khác tôi thiếu tiền trả lương nhân viên khoảng 8 triệu Tôi vay cô bạn Hoa Mộc Lan Lan là một trong số ít người Có thể đếm đường trên đầu ngón tay Của một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ tôi Cho vay số tiền đó Và tôi trả lại cô chỉ sau 3 ngày ba ngày đó tôi hoãn tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của mình Hay giảm đầu giá sợ Đầu ra của sốc, tối đa rồi gom tiền trả bạn mình. Tâm lý lấy tiền tiết kiệm của bản thân ra chi trả món nợ trước mắt của chúng cho chúng ta cảm giác an toàn và thoải mái hơn nhiều so với việc đi vay trả nợ. So với việc đi vay nợ. Đối với những người có nhiều sự kiêu hãnh thì thật khó mở miệng xin sự giúp đỡ của người khác. Sự giúp đỡ nên là hai chiều và bạn phải trả đúng thời hạn như đã hứa để giữ được uy tín của mình trong mắt người đã tin tưởng ta bạn cứ gặp khó khăn đi và nhận ra trong đám bạn bè mình chơi mình ai mới là người thực sự đáng trân trọng tôi khuyến khích để thi thoảng gặp khó khăn về tài chính hãy đi vay để có áp lực phải hoàn trả số tiền nhanh chóng nhưng nếu tháng nào bạn cũng phát sinh vấn đề thì phải xem xét lại công việc cuộc sống của mình kiếm được tiền đã khó tiêu tiền còn khó hơn và giữ được tiền còn khó nữa hãy luôn tâm niệm số tiền trong ví kim cương chỉ dành cho trường hợp bất đắc dĩ Như chiếc phao cứu sinh cuối cùng còn sót lại trên tàu Titanic Nếu bạn có thể tìm cách khác để bù tạm vào con số này còn thiếu thì hãy làm Còn nếu cứ động chút, khó khăn là lại muốn rút cái kim cương để chia trả cho nhẹ nợ Thì bạn sẽ chẳng còn chiếc phao cứu sinh này nữa đâu Đến khi bạn gặp nghịch cảnh Thực sự thì lúc này chỉ biết khóc, biết thế thì Vay tiền và trả đúng hẹn là một cách giữ vì kim cương để an toàn Mình cũng đã áp dụng cách này và thấy Rất hiệu quả vì mình nhờ người khác giúp đỡ cũng là một cách để họ được giúp đỡ mình. Đưa mục tiêu cán đích. Cô bạn sẵn sàng giúp đỡ tôi Hoa Mộc Lan vốn là một sinh viên kiến trúc nhưng lại yêu thích nghề trang điểm. Từ thời sinh viên cô đã rất nổi tiếng trong giới cosplay, đó là à, cosplay nghĩa là hóa trang thành nhân vật khác cũng như được bà chí khá quan tâm, cô rất đông khách đến trang điểm, đem lại một thu nhập khá ổn, và hình thành cho mình một chiếc ví kim cương vững chãi. Sau đó, Lan xin gia đình mở vốn, gia đình vốn để hùn mở chung với bạn mở quán cà phê có tên là La Buôn. khó khăn liên tiếp xảy ra với cô gái còn non nhất thiếu kinh nghiệm quản lý marketing nên gần sau sau nên gần một năm sau, La Buôn vẫn trong tình trạng Lam phải bỏ tiền túi bù lỗ vì vản đa cạn không xin viện trợ được từ gia đình nhưng Lan vẫn không muốn bỏ cuộc cô không muốn đầu hàng quá sớm gia đình Lan thuộc hàng khá giả và rất sót con muốn cô sớm đóng quán cà phê để sang nhiệt với mẹ Lan kiên quyết không đồng ý cô nói con còn trẻ thì con còn làm lại được nên con sẽ không bỏ cuộc dù chỉ là còn một tia hy vọng một Lan thay đổi chính sách kinh doanh quản lý đầu vào đầu ra của nguyên liệu tốt hơn Cô dùng nhiều biện pháp quảng cáo như tổ chức event nhỏ nhỏ, TPG, McDermott, Hầu Gái, đến, đến mốc đóng tiền nhà, Hoa Mộc Lan suy nghĩ thật kỹ, nên chấp nhận thu cuộc, đóng cửa quán cà phê để tập trung vào mạng trang điểm, hay dùng nốt số tiền trong ví kim cương để đánh cược một lần cuối. Đắn đo, suy nghĩ thiệt hơn, Lan quyết định theo đến cùng con đường mình đã chọn. Ví kim cương được sử dụng trong những giờ khác quyết định, chính như lúc này đây. Tôi không kể tiếp. Mộc Lan thắng hay thua với quyết định của mình vì nó không thực sự quan trọng. Quan trọng là nhiều vì Kim Cương nên vào thời khắc quyết định Lan sẽ không phải nuối tiếc vì đã bỏ cuộc sớm. Nếu thua cuộc, cô vẫn có thời gian để làm lại từ đầu, bỏ cuộc lúc này, mãi mãi về sau cô sẽ hối hận, sẽ dai sức, sẽ lại giản vặt mình bằng câu giá như. Nếu từ đầu Mộc Lan không xin vốn từ gia đình, không hồn vốn chung với bạn mà lấy hết tiền từ ví vàng và vì Kim Cương ra đầu tư thì sao? chắc hẳn cô sẽ không có tiền để xoay chuyển lúc tình thế cấp bách với vô vàn khoản phát sinh không lường tới được mấu chốt của người thành công là để cho dòng tiền luôn lưu chuyển để suối tiền không bao giờ cạn khô và phải nắm được quy luật huy động đồng tiền bằng nhiều cách để chủ động trong mọi nghịch cảnh tôi biết tiệp phải từ bỏ mọi thứ một thứ trong hiện tại bạn muốn có cho những thứ bạn thực sự muốn có trong tương lai là rất khó nó khó như việc bắt một bà mẹ sinh con lần đầu không được hào hứng mua những món đồ, món quần áo dây chép nhỏ xíu vô cùng đáng yêu cho đứa con mình vậy. ít ai có thể đưa một mục tiêu, mục tiêu cắn nick cuối cùng nên chọn những người làm việc đó. nên những những người làm được điều đó nên được xã hội tôn trọng. chúng ta phải cân nhắc thật kỹ trước mỗi quyết định. khi còn bé ta vẫn tập viết bằng bút chì, sai có thể tẩy. lớn lên ta viết bằng bút mực, bút bi. Nếu sai có thể dùng bút xóa chỉnh sửa vẫn nhom nhem. Mỗi hành động ngày hôm nay của bạn đều để hệ quả cho tương lai. Bạn không cần bắt đầu với những điều quá to lớn, chỉ một thay đổi rất nhỏ trong thói quen của bạn cũng sẽ tạo ra những thay đổi lớn dần trong cuộc sống. Từng sợ những chiếc ví quá bé thì dự tiền ít ỏi. Cái gì cũng cần thời gian của nó như một cây cổ thụ vĩ đại, lúc trước chỉ là một mầm cây nhỏ xíu. Tên là ảnh của à, hoa mộc lan. Cô nàng make up, artist, rất cá tính và quyết đoán. Làm kinh doanh thì sẽ không thể không có ví kim cương. Nguyên tắc 4 chiếc ví đưa áp dụng cho cả cuộc sống thường ngày lẫn công việc kinh doanh. Bạn cần có ví đồng để chi tiêu các khoản chi phí thường ngày của doanh nghiệp cửa hàng. Ví bạc để trang trải cho các chi phí cao hơn như tiền thuê mặt bằng, thuế. Ví vàng để đầu tư phát triển các dự án kinh doanh, làm tốt thương hiệu và ví kim cương để phòng biến cố. Khánh Linh là một là chủ một salon làm tóc, cô quyết định chuyển địa điểm kinh doanh từ mặt ngõ ra phố lớn với dự trù tiền thuê nhà dưới 20 triệu. Sau khi đi xem xét khá nhiều địa điểm thì Linh rất ưng một căn nhà có giá thuê 30 triệu ở trên phố Đội Cấn. Cô nhẩm tính với doanh thu từ cửa hàng mình thì có thể chịu được mức thuê ấy và nó rất tiện để chạy để phát triển mạnh mẽ thương hiệu salon tóc của cô. Nhưng làm ăn không đoán trước được tình hình khi salon cạnh tranh mọc lên như nấm như mưa. Doanh thu tụt xuống trầm trọng, Khánh Linh đã đối mặt với việc phải đóng cửa salon dù đã cầm cự bằng, bằng hết số tiền ở ví vàng, Ví bạc của cô chấm rỗng, không hề có kế hoạch vì dòng tiền này huy động hết cho cửa hàng. Khánh Linh không còn là cô chủ tươi tắn hay ăn diện, những điều nhiều bộ đầm hoa màu sắc nữa mà trở nên u buồn. Cuối cùng cô quyết định dùng chiếc ví kim cương để cho mình một cơ hội nữa. Cô chuyển salon về một con phố nhỏ hơn với mức thuê nhà là 12 triệu một tháng, thuê ít nhân viên hơn và bắt đầu lại từ đầu. Một lượng khách quen vẫn trung thành khi cô chuyển địa điểm mới, hiện tại salon của Khánh Linh đang ổn định với mức thu nhập đủ sống thoải mái. Linh vẫn thầm nghĩ mình may mắn khi không đầu tư hết sạch số tiền mình có vào salon cũ để cô nhớ nguyên tắc không bao giờ để hết trứng vào một giỏ. Khi công việc khởi sắc, Linh lại tiếp tục phân chia dòng tiền cho các phí, cho các kế hoạch trong đời mình. Khi gặp khó khăn thì 1-2 triệu đồng cũng trở nên quý giá vô cùng nên bạn đừng ngại bắt đầu từ con số rất nhỏ. Hãy hình thành thói quen chia lượng tiền thành 4 chiếc phí để có cuộc sống như bạn mong muốn. Lời kết sự tự do Sau tất cả những chia sẻ từ đáy lòng, tôi mong muốn các bạn cũng như tôi đạt được cuộc sống tự do. Chúng ta có thể tự do chọn cách sống, tự do chọn con đường mình muốn đi, tự do chọn công việc muốn làm. Tự do chọn những người bạn đời mình thực sự yêu Mà không bị gánh nặng đồng tiền Đè nạn nên từng quyết định Tự do đó là thứ mà các dân tộc Cả nghìn năm nay vẫn đấu tranh Để giành lấy Đấu tranh không chỉ nằm trên bom đạn Trên những đau khuôn đổ máu Giữa nhiều mộc da Đấu tranh diễn ra hàng ngày Đấu tranh ở mọi mặt trận Buổi sáng ta đấu tranh với cơn buồn ngủ Để rời khỏi chiếc giường êm ấm Đi học đi học ta đấu tranh với giặc sốt Đi làm ta đấu tranh với sự cám dỗ với chính bản thân ta Tình yêu là sự đấu tranh với những toan tính Mỗi mong muốn tốt đẹp phải đấu tranh với sự khó khăn Nhiều lúc ta quá mệt mỏi Ta muốn buông xuôi với áp lực từ sự tự do Nhưng sự tự do vẫn là thứ cuối cùng mà ta theo đuổi Có thể tự do chăm sóc cho người thân Tự do vẽ ra hành trình đẹp cho gia đình Tự do khẳng định thể hiện bản thân Tự do sống, tự do làm Thì chúng ta không thể không đấu tranh Chúng ta đấu tranh với những thói quen khó bỏ, chúng ta đấu tranh với những tư tưởng thành lối mòn, lối mòn, chúng ta đấu tranh với sự tự ti của chính mình, với trở ngại từ xã hội. Hơn ai hết, bạn và tôi, chúng ta sẽ thay đổi thói quen, chúng ta làm những thứ cần phải làm, chứ không phải làm những thứ mà ta thấy thoải mái, chúng ta biết không thể kiểm soát những đồng tiền thì không thể có sự tự do như chúng ta vẫn mong chờ. Tôi mong muốn bốn chiếc tí sẽ theo bạn từ hôm nay đến rất lâu, mãi mãi về sau và nó sẽ giúp bạn có một cuộc sống không hối tiếc. Cảm ơn bạn đã đọc cuốn sách của tôi đến trang cuối cùng này.